trên 121, nha, đây không phải nhỏ phỉ sao, một ngày không thấy như thế kéo. Một bên khác, Lý Trung Quốc đám người ban bố lệnh treo giải thưởng. Mỗi một nguyện ý đi ác ma chi vực làm kinh nghiệm bao chức nghiệp giả, đều sẽ hưởng thụ ưu lương đãi ngộ. Không đơn thuần là tổn thất điểm kinh nghiệm toàn bộ bù về. Lý Trung Quốc càng là đáp ứng những cái kia nguyện ý đi chịu chết chức nghiệp giả, bao công tác, bao nuôi lão, bao phân phối nam nữ bằng hữu. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt liền có mấy vạn người báo danh. Trước mặt điều kiện chỉ có thể nói bình thường. Mặc dù đi chết một lần cũng không có gì không là tử vong chân chính nhưng đây chính là lấy cha tấn người lấy xương ác ma chi và ga ai biết sau khi đi vào gặp được chuyện kinh của gì nhưng là để lý Trung Quốc đưa ra phía sau ban thưởng về sau những chức nghiệp giả kia nhóm cả đám đều nô nước tấp nập báo danh cái này khiến lý Trung Quốc đều không có dự kiến đến bất quá đối với này kết quả hắn vẫn là rất hài lòng Bởi vì nếu như không có người đi ác ma chỉ vực chịu chết như vậy kế hoạch của hắn liền không có cách nào thực hiện chiêu mộ người hoàn Mỹ về sau lý Trung Quốc lại phải người đem phi Tuấn cho vừa tới nhìn xem phản nạn phi Tuấn Lý Trung Quốc lắc đầu, nhiều liền không nói, hôm qua ác ma công thành sự tỉnh ngươi biết ta? Biết."Phỉ Tuấn sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, ác ma chi vực thật sự có biện pháp xâm lấn nhân gian a. Lúc này, Phỉ Tuấn 10 phần sợ hãi Lý Trung Quốc, bởi vì chuyện ngày hôm qua giận chó đánh mèo chính mình. Vừa định giải thích một thứ gì, Lý Trung Quốc liền tiếp tục nói ra, "Hôm qua ác ma đưa ra một cái đề nghị, ngoại trừ để chúng ta phái ra chức nghiệp giả đi vào đưa kinh nghiệm bên ngoài, còn có một chuyện, chính là muốn ngươi tự mình đi vào, đối với chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào?" Nghe được câu này, Phi Tuấn cả trái tim đều trực tiếp lạnh một nửa. Hắn vốn cho là mình bị têu đến là hỏi tội, không nghĩ tới, lại là ác ma kia chỉ tên muốn thấy mình. Vừa nghe đến cái này, Phi Tuấn rất muốn nói một tiếng, thân thiếp làm không được a. Nhưng hắn biết, vấn đề này nhìn như lựa chọn, trên thực tế chính là đơn tuyển đề. Đối với Đại Hàn Minh quốc nội bộ sự tình, hắn rõ ràng dê bớm. Nếu như mình dám nói một câu không đi, như vậy một giây sau, đầu của mình liền sẽ bị hái xuống đưa cho ác ma kia. Phi Tuấn biết, lý Trung Quốc sẽ không chút do dự làm như vậy. Nghĩ tới đây, Phỉ Tuấn lập tức sắc mặt khó coi đáp ứng nói, "Ta đã biết, ta sẽ theo lần này bộ đội cùng một chỗ tiến vào phá bản." Nghe được câu này, Lý Trung Quốc hài lòng cười cười, đi tới Phỉ Tuấn trước người đập sợ Phỉ Tuấn bả vai nói, "Rất tốt, chúng ta Đại Hàn Minh Quốc sẽ không quên ngươi làm ra công hiến, trở về về sau, ta sẽ đền bù đẳng cấp của ngươi, cũng cho ngươi đền bù một vài thứ, vất vả ngươi." Hội trưởng nói quá lời. Phỉ Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Đối với cái này, Lý Trung Quốc cũng không có tiếp tục nói cái gì, ra hiệu để Phỉ Tuấn ra. Đợi đến Phỉ Tuấn đi về sau, Lý Trung Quốc dạo bước đi tới một căn phòng hội nghị, ngồi xuống ghế, mở lên hình chiếu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trống rỗng trên bàn hội nghị xuất hiện 17 vị hình chiếu. Những người này là trên thế giới xếp hạng trước thập bát vị người phụ trách. Bọn hắn vừa xuất hiện, sâu nước người phụ trách ở mẹ gì khẩn lại hỏi, "Lý Trung Quốc, người tổ chức khẩn cập thế giới hội nghị, là xuất hiện cái gì tình trạng khẩn cấp sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trung Quốc hình chiếu. Dưới tình huống bình thường, khẩn cấp thế giới hội nghị sẽ chỉ dưới tình huống khẩn cấp mới có thể tổ chức. Rất hiển nhiên gần nhất trên quốc tế cũng không có có chuyện đại sự gì phát sinh cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỷ đại Hàn Minh Quốc đến cùng gặp được chuyện gì Lý Trung Quốc hít một hơi thật sâu nói lời kinh người nói lần này tổ chức thế giới hội nghị là muốn có được các vị trợ rút trợ rút đại Hàn Minh Quốc gặp được đại sự gì sao tất cả mọi người rất hiếu kỷ đến cùng là chuyện gì muốn để đại Hàn Minh Quốc không tiếp không ngềy mặt mặt đều muốn hướng mọi người xin giúp đỡ nhìn xem mọi người ánh mắt tò mò lý Trung Quốc cười khổ một cái là như vậy đem qua cái kia để hoa Quốc người trẻ tuổi mất mặt ác ma chi bực Đột nhiên dáng Lâm đến nước ta tây ba trẩn, những quái vật kia không biết dùng thủ đoạn là gì, có thể ngăn cản bao quát ta ở bên trong chỗ có người tiến vào bọn hắn khu vực công kích, chẳng những người không thể đi vào, liền liên kỹ có thể cùng công kích cũng vào không được. Nói đến đây, "Ờ mẹ gì" khẩn bỗng nhiên chen miệng nói, "Không phải đâu. Ta nhớ không lầm ác ma chi vực là một cái cấp 50 phó bản đi, hắn lại có thể ngăn cản ngươi tới gần, ngăn cản ngươi kỹ năng cùng công kích. Ngươi có phải hay không giả uống nhiều rượu rồi? Ta cảm thấy chuyện này rất có thể." Một Mực không nói gì tần tiên phụ, nhiên mở miệng nói một câu Lâm Hoa Quốc đại biểu, hắn trầm ngâm một hồi mở miệng nói ra, cái này phó bản từ xuất hiện bắt đầu, một mực tại vượt qua nhân loại chúng ta mong muốn, nói đến cũng hổ thẹn, chúng ta Hoa Quốc người trẻ tuổi hoàn toàn không phải cái này phó bản đối thủ, nguyên bản chúng ta nghĩ bỏ mặc hắn trưởng thành, nhưng không nghĩ tới vậy mà chạy tới Đại Hàn Minh Quốc đi, nếu như là ác ma này xâm lân Đại Hàn Minh Quốc, ta ngược lại không cảm thấy thật bất ngờ. Trên thực tế chính là như vậy, cho nên ta có một cái ý nghĩ, cần các vị trợ giúp. Lý Trung Quốc tiếp nhận Tần Thiên Phủ nói nói một câu. Ờ mẹ gì khẩn cũng biết đây không phải nói đùa, cho nên trầm mặc một hồi về sau, Hỏi, nói đi, ngươi dự định muốn chúng ta giúp thế nào giúp ngươi?" Là như vậy, Lý Trung Quốc bỏ ra 10 phút, đem kế hoạch của mình nói một lần. Tân Thiên phủ nghe xong, lập tức cái thứ nhất tán thành nói, "Kế hoạch này không tệ, mặc kệ là ra ngoài ân đoán cá nhân, vẫn là ra ngoài hỗ trợ chủ nghĩa, chúng ta Hoa Quốc sẽ cung cấp trợ giúp." Có cái thứ nhất người đáp ứng, người phía sau cũng làm tỏ thái độ. Dù sao cái này phó bản nếu quả như thật có Tân Thiên phủ cùng Lý Trung Quốc nói như vậy tà dị, như vậy hiện tại không giúp Đại Hàn Minh Quốc, về sau liền sẽ đến phiên chính bọn hắn." Môi hở răng lạnh đạo lý, Những người này vẫn là hiểu được. Tại tần Thiên phủ dẫn đầu dưới, mọi người lấy toàn phiếu thông qua được cái này đề nghị. Mỗi quốc gia đều sẽ điều động 3 chi 10 người đỉnh cấp đội ngũ vào ở Đại Hàn Minh Quốc. Tạm thời chờ đợi lý Trung Quốc điều khiển. Bên này hội nghị kết thúc đồng thời. Một bên khác, phó bản bên trong. Quả nhiên như Bạch Lạc dự liệu như thế. Trước kia, vô số truyền tống ba động, ngay tại truyền tống lối vào vang lên. Ngay sau đó, là Lít nha lít nhít đến không hết trước nghiệp giả, xuất hiện ở truyền tống lối vào. Bọn hắn cả đám đều liền nghiêm mặt, một bộ khái chịu chết bộ dáng. Những người này có chừng gần 30 người. Trong đó đứng tại phía trước nhất là cái kia không nghe Bạch Lạc nói Phi Tuấn. Hắn sợ hãi rụt rè đi ra khu vực an toàn, bịn một chút té quy trên đất, đối không khí hồ, "Ác ma đại nhân, ta là tới chịu đòn nhận tội, còn xin đại nhân ra gặp một lần." Ứng hắn, Bạch Lạc đám người truyền đưa đến khu vực an toàn phụ cận, nhìn xem quỷ giáp xuống đất Phi Tuấn, Bạch Lạc cười trêu ghẹo nói: "Nha, đây không phải nhỏ phi sao, một ngày không thấy như thế kéo." Chương 122, ngươi làm rất tốt, hẳn là ban thưởng ngươi. "Đại nhân, ta biết sai." Phi Tuấn nhìn thấy Bạch Lạc xuất hiện, nhanh chóng bỏ tới Bạch Lạc bên chân, cũng không để ý Bạch Lạc có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm lấy Bạch Lạc đuổi bờ lạ bờ lạ nói, đại nhân, ta thật không biết ngài có như thế thần thông a, nếu như sớm biết ngài có như thế thần thông, ta khẳng định sẽ cực lực thuyết phục bọn hắn thuận đại nhân ý tứ đến a. Nói, vì Tuấn chỉ chỉ đằng sau đen nghị đám người, nhỏ giọng nói ra, những người này là chúng ta Đại Hàn Minh Quốc thanh ý, trong đó ta vì đền bù lỗi lầm của mình, cực lực thuyết phục chúng ta lý Trung Quốc hội trưởng, để hắn nhiều chiêu mổ mộ một số người mau tới cấp cho đại nhân đưa kinh nghiệm, còn xin đại nhân tha thứ tiểu nhân trước đó hành vi xuẩn. Hắn là một người thông minh, biết Bạch Lạc sẽ không đi hỏi những thứ này, đem công lao này hướng trên người mình ôm. Chỉ bất quá điểm ấy tiểu thông minh, Bạch Lạc làm sao lại nhìn không đấu. Nhìn xem ôm bắt đuổi mình Phi Tuấn, Bạch Lạc lộ ra một cái nụ cười vô hại, "Ngươi làm rất tốt, ta chẳng nhưng sẽ không trừng phạt ngươi, còn sẽ dành cho ngươi ban thưởng." Đại nhân ban thưởng cũng không cần đi. Phi Tuấn lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Lạc liền có một ít không cao hứng nói ra, "Chẳng lẽ ta không dùng được rồi?" Nghe xong lời này, Phi Tuấn nào dám nói tiếp a? Hắn vội vàng lắc đầu, lập tức sửa lời nói, "Không có không có." Đạo nhân nói cái gì chính là cái đó. Ừm, này mới đúng mà. Bạch Lạc hài lòng cười cười, đưa tay vô vô phi tuấn đầu. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyệt, nói ra, "Phong Nguyệt, ngươi mang theo vị bằng hữu này về phía sau khu phòng linh bản thượng." Nói đến đây, Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, cương điệu nói ra, nhất định phải làm cho vị bằng hữu này hài lòng mới thôi, biết sao? Vâng, biết đại nhân." Phong Nguyệt tâm linh thần hội đáp ứng, sau đó mang lấy phi tuấn hướng phía sau đi đến. Lúc này, hiểu Bạch là người, cũng nhịn không được nụ cười. Trên thực tế nào có cái gì ban hưởng? Bọn họ cũng đều biết, Phong Nguyệt là có tiếng cha tấn Vương. Lúc trước Sở Dĩ bị ánh chăng tộc giờ người thả, cũng là bởi vì Phong Nguyệt thích đem con ngồi một chút xíu luận ra, bởi vì bạn gái cho hắn đội nó xanh, hắn dưới cơn nóng giận, đem đôi cậu nam nữ kia thiên đao và quả, sống sờ sờ cắt 3.357 đao. Chuyện này về sau cũng chấn kinh ánh chăng tộc kẻ thống trị sự kỳ nọ ở Sền. Mặc dù nói là nhà gái đã làm sai trước, nhưng Phong Nguyệt hành vi quá mức tàn nhẫn. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Về sau Phong Nguyệt bị lưu đày tới tiêu mộ không gian. Vĩnh Sinh không được về ánh trung tộc, cho nên Phong Nguyệt mang Phi Tuấn đi khố phòng muốn làm gì? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Đợi đến Phi Tuấn bị mang sau khi đi, Bạch Lạc nhìn xem cái kia một đám khẳng khái chịu chết đại hàn minh quốc chức nghiệp giả nói ra, "Ta nghĩ các ngươi đã rõ ràng tự mình muốn tới làm cái gì, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, chỉ muốn các ngươi không phản kháng, ta cam đoan bọn thủ hạ của ta sẽ không tra tấn các ngươi, bởi vì cái gọi là đầu rơi mất bất quá bắt lón bị mẻ, các ngươi có tử vong bảo hộ, không có quá nhiều thống khổ, nhưng nếu như các ngươi muốn phản kháng lời nói, cái kia liền không." Nói được rồi, Lãm kia chức nghiệp giả nghe xong lời này, trong nháy mắt liền an tâm không ít. Nguyên bản bọn hắn cũng đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không phản kháng. Nhưng bây giờ Bạch Lạc tiểu nói này, còn không bằng coi như bia ngắm cho bọn hắn rất tốt. Dù sao nếu như nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cảm giác được bao lón đau đón. Dứt khoát tất cả mọi người tiếp nhận đề nghị của Bạch Lạc. Nhìn thấy bọn này dễ đợi làm thịt tiếp nhận điều kiện, Bạch Lạc hài lòng, nhẹ gật đầu. Hắn không có thời gian quản những việc này, bởi vì hắn muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình báo. Dựa theo ngày hôm qua tưởng tượng, Đại Hàn Minh Quốc hẳn là muốn bắt đầu bố trí cạm bấy trở mình bên trên eo, cho nên Bạch Lạc dự định ra ngoài dò xét tra một chút, nếu quả như thật là như vậy, liền muốn thừa dịp để phòng còn không có xâm nghiêm như vậy, nghĩ biện pháp giải quyết một cái cái vấn đề này. Tại bàn giao Anna đám người vài câu về sau, Bạch Lạc liền rời đi khu vực an toàn. Hắn biến thành ngẫu nhiên một nhân loại bộ dáng, sử dụng truyền tống vòng tay đi tới thú ngươi thành phố. Nguyên bản Bạch Lạc là chưa từng sinh ra nhập cảnh quản lý chỗ, nhưng là truyền tống vòng tay sẽ xuất hiện tại không ai có thể nhìn thấy địa phương. Nơi này hoặc là không có người nhà vệ sinh, hoặc là chính là phòng ốc mái nhà hoặc là góc không người. Nhưng mặc kệ cái nào, cũng sẽ không đem Bạch Lạc vây ở nhập cảnh quản lý chỗ. Lần này Bạch Lạc xuất hiện nhập cảnh quản lý chỗ một cái nhà kho. Nhà kho ở vào nhập cảnh quản lý chỗ bên ngoài, cho nên Bạch Lạc rất thuận lợi liền đi ra nhập cảnh quản lý chỗ. Vừa ra tới, Bạch Lạc liền mở ra điện thoại nhìn xem tin tức, đang cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tin tức đầu đề, chính là một thì nặng cân tin tức, thế giới hội nghị mở ra, nhiều nước cường giả đã nhập cảnh, Lý Trung Quốc hội trưởng lại bước kế tiếp loán cờ. Bạch Lạc mở đến, cẩn thận nhìn một chút. Nội dung bên trong 10 phần tình bạo, để hắn đều không thể không bội phục truyền thông. Thiên văn chương này nội dung rất kình bạo, nói là Lý Trung Quốc tổ chức thế giới hội nghị, mời các quốc gia cường giả và ở Đại Hàn Minh Quốc, vì chính là chờ đợi một lần ác ma chỉ vực xâm lớn. Có thể nói, truyền thông cơ hồ đem Lý Trung Quốc kế hoạch đều cho bộ quang mấy lần. Quả nhiên mỗi cái thế giới truyền thông đều là như thế vô khủng bất nhã a. Sau khi xem xong, Bạch Lạc không khỏi cảm khái một tiếng. Mặc dù bọn hắn không biết mình có thể hóa vì nhân loại, nhưng dạng này đem kế hoạch toàn bộ lộ ra ánh sáng ra. Nếu là đổi ở kiếp trước, là nghi cũng không dám nghĩ. Xem ra thế giới này đối với truyền thông phương diện này quả khống, vẫn là kém một chút lực đạo. Về phần bản này đưa tin là thật hay giả, đã không phải là Bạch Lạc quan tâm trọng điểm. Hắn sờ lên cằm, cẩn thận suy tư một chút. Cơ hội không đến 2 phút, Bạch Lạc liền nghĩ đến hai cái phương án. Giả thiết bọn hắn toàn bộ bố phòng thành thị, hương trấn, chờ đợi mình tự sáo. Như vậy có hai loại phản chế phương thức. Loại thứ nhất, chính là không mắc mưu. Cứng rắn kéo lấy bọn hắn thời gian mấy tháng, để cố gắng của bọn hắn toàn bộ hưởng phí. Những cái kia tới tiếp viện quốc gia khác các giả, cũng không thể một mực tại Đại Hàn Minh Quốc ở lại. Bọn hắn quốc gia không cho phép, Đại Hàn Minh Quốc quốc dân cũng không cho phép. Cho nên chỉ cần mình kéo dài thời gian, như vậy bọn hắn sớm muộn sẽ rời đi. Phía bên mình còn có thể đi công lược cái khác quái vật lãnh địa, cũng không lại bởi vì sóng tốn thời gian mà ảnh hưởng tự mình thăng cấp biến mạnh hơn trình. Loại thứ hai chính là dương đông kích tây. Bọn hắn ở chỗ này bố phỏng, như vậy tự mình liền để lãnh địa hình chiếu đến quốc gia khác. Dù sao có có thể hóa vì nhân loại năng lực, trên thế giới quốc gia nào bạch lạc đều có thể đi. Chủ đánh chính là một cái tự do tùy hứng Bạch Lạc suy tư một chút, cuối cùng quyết định vẫn là sử dụng loại phương pháp thứ nhất đến phản chế bọn hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc tìm mấy cái hảo bằng hữu, mượn một chút Đại Hàn Minh Quốc tiền tệ về sau, tìm được một cái hacker phiên trợ, định chế một cái hợp quy thân phận cùng thẻ điện thoại. Làm xong đây hết thẻ về sau, Bạch Lạc thật cao hứng quay trở về lãnh địa. Chương 123, An Vân Duje đều không có như thế thằng cơ a. Đợi đến Bạch Lạc trở lại lãnh địa thời điểm, Anna đám người đã thuận lợi đánh chết những chức nghiệp giả này. Bạch Lạc cũng bởi vậy lại đạt được 50 vạn ma lực. Mặc dù những người này tiềm lực không cao, đẳng cấp cũng thấp hơn Bạch Lạc đẳng cấp, nhưng cũng không chịu nổi lượng nhiều. Trình thể cống hiến cũng không tệ lắm. Về phần cái kia không nghe lời Phỉ Tuấn, kết cục tự nhiên là mười phần thế thảm. Lần trước Bạch Lạc nói, nếu như hắn không nghe lời, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Làm một người nói là làm, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Cho nên tại Phong Nguyên xảo thủ giới, Phỉ Tuấn bị tươi sống cắt hơn 3000 đao. Này lại so tử vong, càng làm cho hắn nhớ kỹ tự mình. Nhóm đầu tiên kinh nghiệm bao giúp ra xong về sau, Đại Hàn Minh quốc cũng không tiếp tục tặng người tới. Bạch Lạc cũng không có để ý nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn làm chính là muốn lần nữa tăng lên lãnh địa đẳng cấp. Bằng không mà nói, những thứ này tiến đi tìm cái chết người giá trị quá thấp. Phải biết, hiện tại Bạch Lạc lãnh địa tiến vào hạn chế vẫn là cấp 50. Kém nhất một con tiểu khoái, tại trải qua buổi tối hôm qua giết chóc sau, đẳng cấp đều đạt tới cấp 60. Bạch Lạc trước đó đẳng cấp đều đã là cấp 60, tối hôm qua mặc dù Bạch Lạc không có tham dự đổ sát, nhưng là hắn thân là lãnh chúa, là có thể hấp thụ thủ hạ kinh nghiệm. Cũng bởi vậy, Bạch Lạc đẳng cấp tại tối hôm qua về sau cũng tăng lên tới cấp 70. Trước mắt đẳng cấp cao hơn có thể đi vào chức nghiệp giả quá nhiều, mặc kệ là điểm kinh nghiệm vẫn là ma lực lại hoặc là đánh giá, đều bởi vậy đại phúc suy yếu, lãng phí quá nhiều giá trị. Cho nên Bạch Lạc nghĩ nghĩ, đến nhất định phải thăng cấp lãnh địa thời điểm. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc bàn giao Anna đám người phòng thủ hạ lãnh địa, mà chính hắn thì đi đến Hắc Ám Thâm Uyên. Đi tới Ác Ma Thành, tìm được Đạo Ý Uyên. "Bạch đệ, lúc này ngươi không tại trong lãnh địa lợi, làm sao có rảnh chạy tới ta nơi này?" Đạo Ý nhìn thấy Bạch Lạc đến đây, cũng không có ngồi tại vương tọa bên trên, mà là lôi kéo Bạch Lạc đi tới một cái sofa ngồi xuống. Không nói những cái khác, Bạch Lạc tiến vào lãnh địa của hắn về sau, Đạo Ý Huẩn đều sợ ngây người. Vừa mới qua đi bao lâu? Bạch Lạc vậy mà từ lúc trước hơn 30 cấp, nhanh chóng đi tới cấp 70. An Vân Du Ge đều không có như thế thăng cấp a. Bạch Lạc cười hắc hắc, cũng không có cùng Đạo Ý Huẩn vòng vo, vò, trực tiếp nói ra, thực không dám giấu giếm, lần này tìm đến lão ca là có một việc muốn Lao ca giải hoặc. Chuyện gì? Chỉ cần ta biết, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Là như vậy, lão ca ngươi cũng biết ta đẳng cấp tăng lên rất nhanh, hiện tại có một vấn đề liền là như thế nào nhanh chóng tăng lên lãnh địa của ta đẳng cấp. Nói đến đây, Bạch Lạc dừng một chút, sợ Đạo ý Huỳnh không hiểu chính mình vấn đề, lại nói ra, ý tứ của ta đó là, có thể hay không tùy ý đối chủng tộc khác người hạ thủ. Linh Hạch Tâm muốn thu hoạch được rất đơn giản, chỉ cần cùng Đạo ý Huỳnh mở miệng, cái này cái ác ma tộc vương giả liền sẽ cho mình một chút linh hạch tâm. Nhưng là Bạch Lạc muốn không đơn thuần là linh hạch tâm. Hắn muốn là giết chóc, là ma lực. Đạo ý Huỳnh nguyên bản còn tưởng rằng, Bạch Lạc là đến yếu linh hạch tâm. Nhưng nghe phía sau câu nói kia thời điểm, Sắc mặt hiển nhiên thay đổi một lần, dông nhiên hạ thấp giọng hỏi: "Lão đệ ngươi là muốn giết chóc chủng tộc khác lén chúa sao?" Đúng. Bạch Lạc không có phủ nhận, trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Nghe được đáp án này về sau, Đạo Ý Uyển trầm mặt mấy giây, sau đó chăm chú mở miệng nói: "Tùy ý giết chóc chủng tộc khác lén chúa, nếu như đừng phát hiện nói là tử tội, cho dù là ta cũng không tốt che chở ngươi." Nói đến đây, Đạo Ý Uyển nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Nhưng nếu như là Ma Long tộc người, cái kia liền không sao." Ma Long tộc? Lão ta đã hiểu. Bạch Lạc cười hắc lập tức minh bạch Đạo ý, ý tứ. Dựa theo trong trí nhớ thực lực xếp hạng, 12 lớn trong vương tộc, Ma Long tộc thực lực tổng hợp xếp tại hầu nhất. Ác Ma tộc thực lực thì lâu dài tại lão nhị vị trí. Cho nên Bạch Lạc làm sao lại không hiểu Đạo Ý Huẩn nói bên ngoài chỉ ý. Đối với cái này, Đạo Ý Huẩn cũng không nói gì thêm, mà là đập sợ Bạch Lạc bả vai nói, những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, có vấn đề gì ta sẽ giúp ngươi khiêng. Không có vấn đề lão ca, vậy ta liền đi trước. Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười, lập tức rời đi Ác Ma thành. Đợi đến hắn đi về sau, Đạo Ý Huẩn biểu lộ bỗng nhiên trở nên có một ít cổ quái. Hắn nhìn xem Bạch Lạc ngồi qua địa phương, không yên lòng lầm bẩm nói, đến cùng muốn hay không đáp ứng cái tên láo lòng điều kiện đâu. Trên tư tế, đoạn thời gian trước, tại đại chiến kết thúc về sau, Hạ Lãn đã từng đêm khuya bái phỏng qua Đại y viện. Một lần kia Hạ Lãn lấy ra một chút chứng cứ, căn cứ những chứng cơ kia chỉ dẫn, Hạ Lãn nhận định giết gạ sĩ ba người chính là Bạch Lạc. Vì thế, Hạ Lãn yêu cầu Đại y viện giao ra Bạch Lạc, còn nói Bạch Lạc trưởng thành quá nhanh, dễ dàng dao động đạo y Bình vị trí, đồng thời còn đáp ứng đạo y Bình, nếu như đồng ý giao ra Bạch Lạc, Như vậy thì sẽ cùng ác ma tộc ký vịnh thế điêu ước, hai tộc sẽ trở thành thân mật nhất nhất minh hữu đáng tin cậy. Điều kiện này sức hấp dẫn là rất lớn, nhưng Đạo Ý Huẩn cũng là thật tâm thưởng thức Bạch Lạc. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng chuyện này, mà là dự định tại suy nghĩ một chút. Nhưng hôm nay, Đạo Ý Huẩn nhìn thấy Bạch Lạc đẳng cấp phi top tăng lên về sau, nguyên bản kiên định nội tâm có một ít dao động. Bởi vì cái gọi là một núi không dung nhị hồi. Nếu như Bạch Lạc trưởng thành lên cũng giống như mình độ cao, như vậy sẽ như thế nào? Là khiêu chiến tự mình trở thành tân nhiệm ác ma vương vẫn là ca nguyện tại thủ hạ của mình khuất tại lao nhị, tất cả mọi người là ác ma. Đạo ý Uyển có thể không tin, tự mình dùng thực tình đợi Bạch Lạc, liền sẽ đổi lấy Bạch Lạc đồng dạng thực tình đối đai tự mình. Cho nên đang soán suất nửa ngày sau, Đạo Y Uyển vẫn là có ý định mượn dùng ma long tộc tay diệt trừ Bạch Lạc. Vậy phần tại sao không tự tay giết Bạch Lạc? Là bởi vì sợ tộc nhân khắc thất vọng đau khổ lên án. Dù sao Bạch Lạc tại ác ma tộc tất cả mọi người nhìn lại, là một cái anh hùng. Không có bất kỳ cái gì lý do giết chết một cái anh hùng, hết sức dễ dàng gây nên tộc nhân bất mãn cũng sẽ khiến cho tín ngưỡng chi lực nhanh chóng biến mất, dẫn đến thực lực lớn bước suy yếu. Chỉ có để Bạch Lạc đi công kích Ma Long tộc địa bàn, mặc kệ hắn có hay không bị Ma Long tộc người giết chết. Đến lúc đó Ma Long tộc người đến hỏi tội, Mặc Kệ là trực tiếp giết Bạch Lạc, vẫn là đem Bạch Lạc giao cho hạ lạn, cũng sẽ là một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Còn một người khác nguyên nhân rất trọng yêu. Giống bọn hắn loại này vương giả đánh giết không phải dưới tay mình cùng trận doanh nhân sĩ, là sẽ dựa theo trên lệch đẳng cấp cấu trừ điểm kinh nghiệm cùng tổ tính. Mặc Kệ là ra ngoài loại nguyên nhân nào, Đạo Y Bỉnh cũng không nguyện ý trực tiếp giết chết Chỉ là Đạo Uyển không biết là, hắn lần này do dự, để hắn bỏ lỡ duy nhất có thể lấy giết chết Bạch Lạc cơ hội. Đồng thời, cùng Bạch Lạc làm địch nhân, cũng sẽ là hắn cả đời này làm qua sai lầm nhất một cái quyết định. Chương 124, trở thành địch nhân của ta, là một kiện chuyện sai lầm rừng nào. Lúc này, Bạch Lạc còn không biết mình đã bị bàn ứng. Hắn thấy, mình đã biểu hiện không có cái gì dạ tâm. Nói thật, hắn một mực cũng chướng mắt cái gì ác ma vương vị trí. Nhưng làm sao? Đạo Uyển cũng không nghĩ như vậy. Lúc này, Bạch Lạc về tới Linh trong đất, triệu tập bọn thủ hạ của mình nói ra, "Ta đã được đến Ác Ma Vương cho phép, ban đêm chúng ta sẽ đi tập kích bất ngờ ma long tộc địa bàn." Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. "Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Vì cái gì ta cảm giác như thế không thực tế." "Đúng vậy à, chúng ta 12 vương tộc mặc dù lẫn nhau ở giữa có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu như không có lý do công kích chủng tộc khác quản lý lãnh địa, là sẽ gặp phải chủng tộc khác liên hợp chống lại, một cái Ác Ma Vương làm sao có thể đứng vững chủng tộc khác các bác? Trừ phi Ác Ma Vương còn tranh thủ mấy nhà đồng minh." Bất quá dù cho dạng này, cũng sẽ cho nguyên bản an ổn cách cục mang đến dung truyện. Đại nhân ta cũng cảm thấy chuyện này không ổn, bằng không trước thăm dò một chút lại nói như thế nào. Muốn ta nói chính là đại ý huynh đại nhân phát hiện chúng ta lãnh chúa tiến bộ thần tốc, cho nên quyết định muốn nhất thống 12 vương tộc, các ngươi ai dám nói mình vương không có ý định thống lĩnh 12 vương tộc? Chỉ bất quá các ngươi trong tộc không có ra chúng ta đại nhân nhân vật lợi hại như thế thôi. Ngoại trừ mấy cái lẻ tẻ thanh âm cảm thấy không có vấn đề, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy lần này có vấn đề. Đặc biệt là Anna đám người, càng là cảm thấy chuyện này có kịch bạc. Bạch Lạc nghe xong cũng tỉnh táo suy tư một chút. Cái này tự hỏi một chút, cả người hắn đều toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, chuyện này giống như thật có một ít kỳ quạc. Nghĩ đến đây, Bạch Lạc cảm kích mắt nhìn bọn thủ hạ của mình nói, chuyện này xác thực có vấn đề, còn tốt có các người tại, nếu không ta khả năng đã trúng kế. Điểm này Bạch Lạc nói không có sai. Cho tới bây giờ đến thế giới này đến nay, hắn đều qua xôi gió suối nước. Đồng thời chủ quan bên trên cảm thấy ác ma không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, hẳn là sẽ không giống nhân loại rảo hoạt như vậy. Nhưng trên thực tế, vị thủ hạ một nhắc nhở như vậy, Hắn mới phát hiện mình không để ý đến một điểm, chính là bởi vì là quái vật trận doanh, cho nên mới tin tưởng mạnh được yếu thua. Ở trong mắt Đa Uy Uyển nhìn tới, mặc dù hắn đem tự mình nhận vì huynh đệ, nhưng dù sao không phải máu của hắn thân. Tự mình nhanh chóng trưởng thành, thế tất sẽ uy hiếp địa vị của hắn. Nếu như lại thêm có người giật dây lời nói, như vậy nguyên bản lòng tin liền không đủ Đa Uy Uyển, sẽ càng thêm có khuynh hướng đem tự mình bán. Về phần là ai giật dây, Bạch Lạc đã đoán 89 phần 10. Xác định chuyện này về sau, Bạch Lạc liền lập tức cải biến kế hoạch của mình. Đợi chút nữa ta sẽ cho Đạo ý Ủyẩn phát tin tức, nói rõ ban đêm muốn đi tiến công cái nào ma long. Tộc lãnh địa, nếu như Đạo ý Ủyẩn thật bạn ta, cái kia từ hôm nay trở đi chúng ta liền thoát ly khỏi ác ma tộc, tự sáng tạo ma thần tộc. Dỗ. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là các chủng tộc con rơi, căn bản sẽ không quan tâm chủng tộc chủ quan. Huống chỉ, Bạch Lạc thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, sẽ để bọn hắn thành làm thống. Tính bộ tộc vương. Gặp đến mọi người cũng không có ý kiến, Bạch Lạc hài lòng nhẹ đầu. Lập tức. Bạch Lạc mở ra điệu đồ nhìn một chút. Sắp nhận muốn công lược mục tiêu về sau, hắn phái ra một cái thủ hạ, cho Đạo Uy Uyển đưa ra tin tức. Chiếm được tin tức này, Đạo Uy Uyển không chút do dự đem tin tức chuyển cho Hạ Lan. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị tưởng nghiệm Bạch Lạc Điếu Văn, tại phái ra người mang tin tức về sau. Bạch Lạc một người về tới phòng ngủ của mình. Bây giờ hắn đã có thể tiến hóa. Trước đó từ Đạo ý Uyển bên kia cầm rất nhiều vật liệu, có thể để tự mình tiến hành tiến hóa. Trước đó bởi vì vẫn bận sự tình, cũng không rảnh làm những thứ này. Nhưng bây giờ, Bạch Lạc cần phải nhanh chóng mạnh lên dùng cái này để ứng đối những cái kia phản bội mình người. Nghĩ đến, Bạch Lạc đem tất cả vật liệu đều đem ra, chỉnh thể bày ra tại xung quanh mình. Nương theo lấy cái cuối cùng vật liệu bày ra hoàn tất. Bạch Lạc trước mắt bắn ra một cái nhắc nhớ. Kiểm tra đến ngài đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện, phải chăng tiêu hao tiến hóa vật liệu, đối bản thể tiến hành một lần tiến hóa. Bạch Lạc không chút do dự liền tùy là. Tựa chọn hoàn tất về sau, Bạch Lạc cả người tản mát ra một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, những cái kia bảy trên mặt đất vật liệu cũng phát ra trận trận quang mang cùng Bạch Lạc tương ứng. Không đến một lát, Tất cả vật liệu biến thành lưu quang, ở giữa vọt vào Bạch Lạc thể nội. Một cố khó nói lên lời khoái cảm tràn ngập tại trong thân thể hắn. Không sai biệt lắm qua hơn một phút đồng hồ, Bạch Lạc trên người quang mang dần dần biến mất. Cùng lúc đó, một cái toàn bảng ngươi bắn ra ngoài. Chúc mừng ngày tiến hóa hoàn thành, trước mắt huyết mạch đẳng cấp cấp A, mỗi một cấp từ trước đó tăng lên toàn thuộc tính 10 điểm, đề cao đến mỗi một cấp đề cao toàn thuộc tính 20 điểm. Thuộc tính, thể chất 4600, lực lượng 4620, nhanh nhẹn 4618, tinh thần 4590, cái này cảm giác rất tốt. Bạch Lạc nhìn xem trước mắt thuộc tính, khóe miệng điên cuồng dưng lên. Lần này tiên hóa đem nguyên là cấp B, ma thần chúc phúc gia chỉ qua, huyết mạch đẳng cấp, để cao cho tới bây giờ cấp A bởi vì huyết mạch biến hóa, lúc đầu điểm thuộc tính cũng các bổ 700 điểm nhiều. Có thể nói hiện tại Bạch Lạc dù cho gặp gõ cấp 90 siêu cấp thiên tiêu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể không nói, huyết mạch tăng lên cùng ma thần chúc phúc gia trì, để Bạch Lạc hiện tại dị thường cường đại. Rõ ràng đẳng cấp mới bất quá cấp 70, lại hoàn toàn có thể treo lên đánh cấp 90 siêu cấp thiên điều. Có cường lực như vậy thuộc tính, lại thêm những cái kia nhỏ phụ trợ kỹ năng. Đối với đêm nay hành động, Bạch Lạc là có rất lớn lòng tin. Buổi tối hôm nay, Bạch Lạc chọn là một cái cấp 70 Ma Long tộc lãnh địa. Dựa theo hắn phỏng đoán, nếu như đại Y Uyển thật ra bán mình, như vậy buổi tối sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, đại khái xuất Ma Long tộc sẽ trước thời gian chuẩn bị, tỉ như lợi dụng thăng cấp nhanh chóng phương thức, tại tự mình sau khi đi vào lâm thời để cao tiến vào đăng cấp, dạng này kế tiếp hạn chế cấp bậc là cấp 90, đến lúc đó liền sẽ có đại lượng cấp 90 Ma Long tộc đối với mình phát động công kích, hình thành một cái vây quét Loại tình huống thứ hai, chính là Hạ Lạn sẽ hy sinh cái này xui xẻo ra hỏa, tại tự mình công phá lãnh địa thời điểm, sử dụng một chút chân quý đạo cụ hoặc là cái khác đại giới, đối vừa mới công lực lĩnh tiến hành định hướng bạo phá. Loại tình huống này nói chung chỉ có thể ở lãnh địa không ổn định thời điểm sử dụng. So như bây giờ để Hạ Lạn hoặc là Đả Y bình cưỡng ép công phá lãnh địa của mình là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho dù là quái vật ở giữa cũng có đẳng cấp hạn chế cái thuyết pháp này. Ngĩ muốn mạnh mẽ công phá lãnh địa, trừ là tại không ổn định thời điểm. Bất quá bạch lạc cảm giác Xuất hiện loại thứ nhất tình huống xác suất sẽ lớn hơn một chút. Dù sao mặc kệ loại tình huống nào xuất hiện, Bạch Lạc đều có hoàn toàn dự định. Cho dù là hạ làn đích thân tối, hắn cũng có thể để cái này phá long thất bại tan tắc mà quay trở về. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc nhìn xem dần đẩn tối xuống sát trời, lạnh lùng cười nói, nếu như không có bán ta còn tốt, nên là thật bán ta. Vậy ta sẽ để các người biết, trở thành địch nhân của ta là một kiện chuyện sai lầm rừng nào. Chương 125, xem ra là ta đánh giá cao đại y uyển trí thông minh. Một bên khác, Hạ Lạn khi lấy được đại y mật báo về sau, lập tức triệu tập thủ hạ của mình. Hắn nhìn xem Hồng Long Nữ Vương cờ gì tín nói ra, ác ma tộc bên kia ngậy lời, đạo ý huynh đã đáp ứng đem Bạch Lạc giao cho chúng ta xử lý, buổi tối hôm nay hắn sẽ đi tiến đánh Hồng Long dọn lãnh địa, đến lúc đó ngươi tướng lĩnh hạch tâm cho dọn, để hắn tại Bạch Lạc đại quân đi vào thời điểm, lập tức sử dụng lĩnh hạch tâm tăng cấp. Tiểu tiểu ác ma lại dám đánh chúng ta vĩ đại ma long tộc chú ý. Cái kia chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về." Cờ dị tín cười lạnh nói. Hạ Lan nhẹ đầu, tiếp tục can bài xuống một bước, dọn linh mà tăng lên về sau, có thể dung nạp cấp 90 tộc nhân đi vào. Các ngươi hiện tại liền lập tức triệu tập trong tộc đỉnh cấp thiên kiêu, để bọn hắn tại đêm nay tiến đến đánh lén Bạch Lạc đám người. Rõ. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi phòng họp. Theo Hạ Lạn, lần này kế hoạch quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Đẳng cấp đạt tới cấp 70 Bạch Lạc, không phải là đông đảo cấp 90 thiên kiêu ma lòng đối thủ. Hắn cũng sẽ không biết, tự mình Vương đã vứt bỏ hắn. Đến lúc đó, không có chuẩn bị Bạch Lạc sẽ bị tự mình đại bộ đội một mẻ hốt gọn. Dù cho lui một vạn bước tới nói, nếu như bên trong đánh lén bộ đội thất bại, hắn cũng sẽ ở bên ngoài trông coi. Một khi đánh lén bộ đội thất bại, hắn liền sẽ dùng đắt đỏ phá giới phù, thừa dịp Bạch Lạc hấp thu lĩnh hoạch tâm thời điểm, trực tiếp cương ép đánh nát giòn lãnh địa, để tiến vào cái này lãnh địa người, toàn bộ đều hóa thành bột miệng. Phá giới phù là Hạ Lạn đạt được cấp S đánh giá lúc, lấy được một cái chân quý đạo cụ. Có thể tại lãnh địa không ổn định thời điểm, dùng phá giới phù đến đánh nát không ổn định lãnh địa. Đến lúc đó, người ở bên trong sẽ toàn bộ tử vong, sẽ không lại lần phục sinh. Đồng thời không lại bởi vì đánh chết thấp với mình đẳng cấp cùng trận doanh nhân viên, mà thu được một chút đáng sợ trừng phạt. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Hạ Lãn đám người đi đến giòn lẫnh địa trung quanh. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ Bạch Lạc chui vào trong. Sau mấy tiếng, khi thời gian đi tới ban đêm lúc 11 giờ, Bạch Lạc mang theo bọn thủ hạ của hắn, thông qua đi tới Ác Ma Thành, thông qua Ác Ma Thành truyền tống trận, đi thẳng tới dọn lẫnh địa phụ cận. Lần này Bạch Lạc cũng không có mang quá nhiều tạp nhu đến, chỉ đem dưới tay Tỉnh Anh Quái nhóm mang đến Ác Ma Thành. Nguyên bản Bạch Lạc là dự định đi dã ngoại trực tiếp đi qua, nhưng lại bởi vì sợ Ma Long tộc người trên đường mai phục tự mình, Bạch Lạc vẫn là lựa chọn từ Ác Ma Thành đi. Trước đó đã phân tích qua, nếu như Đạ Ý Uyển muốn tự mình giết chết tự mình, hoàn toàn không cần thiết để cho mình an toàn rời đi. Cho nên mặc dù vẫn có một ít phong hiểm, nhưng đây đã là phương pháp tốt nhất. Dù sao tại tự mình có phòng bị tình huống phía dưới, liền xem như Đạ Ý Uyển tự mình ra tay, cũng có thể chạy đi cơ hội. Nhưng cũng may, Bạch Lạc phân tích rất chính xác. Từ ác ma thành đi truyền tống cửa vào, cũng không có tao nộ phiền phức gì. Chỉ bất quá chờ bọn hắn thông qua truyền tống cửa vào rời đi về sau, hành tung bị Đạ Ý thời gian thực hồi báo cho Hạ Lạn. Một bên khác, Bạch Lạc mấy người cũng rất an toàn tiến vào giòn lãnh địa. Bọn hắn vừa tiến đến, cũng cảm giác chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Anna nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói với Bạch Lạc, đại nhân, giống như không thích hợp. Khu vực an toàn chung quanh, an tĩnh có một ít đáng sợ. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều ý thức được khả năng thật là bên trong ấy. Bạch Lạc gặp đây, chỉ là tiếc nối bước đầu, thật không nghĩ tới lại muốn đi đến một bước này, xem ra là ta đánh giá cao đại y uint chí thông minh. Lúc này, Bạch Lạc đã xác định đại y ra bán mình, hắnương hô cũng không có bất kỳ cái gì tôn trọng chỉ có vô tận băng lãnh, biết đã ý huynh phản bội Bạch Lạc về sau, Anna có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ là đi thẳng về, vẫn là tương kế tiểu kế đem bọn hắn và viện quân toàn bộ đánh giết? Đây cũng không phải Anna nói mạnh miệng. Trước đó Bạch Lạc lấy được ma thần chúc phúc, đánh giết chúc phúc, để mỗi người bọn họ tại đánh giết mục tiêu thời điểm đều có thể thu hoạch được ngoài định mức điểm thuộc tính. Lúc trước đổ Tây 3.3 và người, để bọn hắn thuộc tính đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói dù cho không cần Bạch Lạc xuất thủ, bọn hắn cũng có thực lực hủy diệt cái này Ma Long tộc lãnh địa. Nghe được Gan lời nói, Bạch Lạc mỉm cười, tự nhiên là tương kế tự kế, không để bọn hắn hối hận, phù hợp phong cách của ta sao? Lần này hắn đến đây, liền không muốn lấy tay không trở về. Mặc kệ Đạ Ý Uyển có hay không phản bội tự mình, Bạch Lạc đều sẽ để cái này lẫnh địa hủy diệt. Để Ma Long tộc cùng Ác Ma tộc người đều biết, tự mình không phải một cái người dễ trêu trọc. Ma liên tại Bạch Lạc đến thời điểm, một bên khác đã sớm tiếp vào tin tức giòn, đã bắt đầu sử dụng linh hạch tâm. Giòn huyết mạch đẳng cấp đạt đến cấp A, cũng coi như chính là nửa cái thiên kiêu. Nhưng hắn rất có tự biết hiển nhiên. Biết Bạch Lạc dám tuyển tự mình làm vì đối tượng công kích, tự nhiên là có năm chắc tất thắng. Cho nên hắn cũng không có khinh thường, đơn độc đi nên kích Bạch Lạc. Mà là tại ngay từ đầu, liền sử dụng lĩnh hạch tâm. Không sai biệt lắm qua mấy phút, linh hạch tâm hấp thu xong tất. Toàn bộ lãnh địa phát sinh yếu ớt chấn động. Chạy tới một nửa lộ trình Bạch Lạc, cảm nhận được cố này chấn động, lạnh lùng cười cười, tất cả mọi người chuẩn bị xong, địch nhân của chúng ta nên tới. Hắn lời mới vừa dứt, thủ hạ đều thần sắc khẩn trương làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Bạch Lạc hết sức lợi hại, Nhưng dù sao sau đó phải mà đúng, là 12 trong vương tộc thực lực xếp hạng thứ nhất mà Long tộc truy sát. Cái này để trong lòng bọn họ cũng không khỏi có một ít khẩn trưng lên. Cùng lúc đó, truyền tống lối vào. Mười vị nhan sắc khác nhau, hình thái uy vũ Ma Long xuất hiện ở truyền tống cửa vào. Bọn hắn vừa xuất hiện, trong đó một vị hồng Long liền hít sâu một hơi, bí mật mang theo cường đại sát ý, đối phía trước hô lớn, Bạch Lạc tiểu nhi, thức thời liền mau chạy ra đây cho Long ra ra gia quỳ xuống, nói không chừng ta sẽ còn cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Bạch Lạc liền mở ra cánh. Từ dưới đất nhảy lên một cái, dừng lại trên không trung bất lạc, nhìn vào nơi cửa cái kia mười đầu cường đại ma long, cười lạnh một tiếng nói, lần trước giống ngươi phách lối như vậy thảm lạn, đã bị ta cho đưa đi gặp Diêm Vương. Tiểu Nhi cản giỡ, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hồng Long tỷ hạt tính tình nhất là nóng nảy. Nghe xong Bạch Lạc lời nói, hắn liền lập tức hướng phía Bạch Lạc vào tới. Mấy vị khác ma long thấy thế, đương nhiên sẽ không cùng Bạch Lạc nói cái gì vô đức. Bọn hắn nhao nhao đẳng không mà lên, hướng phía Bạch Lạc vị trí đánh tới. Nhìn thấy bọn hắn đều đánh tới, Bạch Lạc đương nhiên sẽ không đứng đấy bất động, chờ bọn hắn trước phát động công kích. Chỉ gặp hắn nhìn xem trước hết nhất từ tới hạt, dống nhiên mọn vị cười cười, miệng bên trong thì thầm, liền quyết định là ngươi. Chương 126, đã nhờ lên Là đưa kinh nghiệm. Đây là Bạch Lạc lần thứ nhất đối những quái vật này trận doanh người sử dụng kỹ năng. Đến mức, những thứ này đám ma long, căn bản cũng không biết Bạch Lạc kỹ năng chỗ kinh khủng. Chỉ gặp trước hết nhất xong tới hạt, đang nghe Bạch Lạc nói về sau, cười lạnh một tiếng. Chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp nói chuyện, dống nhiên toàn bộ thân thể không có khống chế một cái chuyển hướng trực tiếp một cái thần long bãi vĩ, đem đi theo phía sau hắn lục long AK một cái đuôi rút được trên mặt đất. Hạt ngươi bị điên a. Cái này một đột nhiên biến cố, để cái khác mấy cái long đô không dám tới gần. Hạt cũng là một mặt ngượng bức nhìn xem cái đuôi của mình, có một ít hoảng sợ nói ra, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a, ta vừa mới thân thể tự mình độc a. Ba, y. Vừa mới nói, hạt đột nhiên từ mình cho mình một và miệng. Lần này tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chính một mặt cười xấu xa bật Rốt cục phát hiện Bạch Lạc vui vẻ cười cười. Những thứ này Ma Long thuộc tính so với hắn thấp một chút, khống chế hạt đều là mát cấp khống chế. Cho nên nói, Bạch Lạc thật không có đem cái này mấy cái Ma Long để vào mắt. Đi giết con kia Lục Long. Bạch Lạc đối một mặt ngậm bức hạt hạ đạt chỉ lệnh. Câu nói này vừa nói, Hạt liên một mặt hoảng sợ hô lớn, "Yếu ta a, ta không khống chế được chính mình a." Mặc dù hắn một mặt kháng cự, nhưng là cái này cũng không thể ảnh hưởng Hạt tuân theo Bạch Lạc chỉ lệnh, nhanh chóng bay đến trên mặt đất cùng còn không có thoảng qua thần a cam đại chiến đến cùng một chỗ. Bên này tổn thất hai cái đối thủ về sau, Bạch Lạc trước mặt, chỉ còn lại 8 đầu long. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy để phòng 8 đầu Ma Long, Bạch Lạc duỗi ra ngón tay hướng lấy bọn hắn mấp máp, "Đến, để ta xem các người bản sự." Nếu như nói trước đó mọi người cũng không có đem Bạch Lạc để vào mắt. Hiện tại kinh qua chuyện mới vừa rồi, còn lại 8 đầu Ma Long cũng không dám khinh thị Bạch Lạc. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là tại đẳng cấp này bên trong, định cấp Ma Long. Một người có thể sẽ không là Bạch Lạc đối thủ, như vậy 8 người đâu? Nghĩ đến nơi này, Hắc Long ổ cả mỗ thả ra ngoan nói, "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là vậy thì thế nào?" Chẳng lẽ ngươi có thể đồng thời đối trả cho chúng ta 8 người sao? Thật sao? Bạch Lạc loạn vị cười, cười, sau đó nhìn xem Ổ Cạ Mẫu lạnh lừ một tiếng nói, Người tới và miệng." 2. Ổ Cạ Mẫu hơi sửng sở, vừa muốn mở miệng chà phúng. Đứng tại hắn một bên Bạch Long Chà Mã, đột nhiên một bàn tay đánh tới trên mặt của hắn. "Chà mạ ngươi." 3. "Ta, ta cũng không chế không nổi chính ta Vị kia gọi chà mạ Bạch Long cũng là một mặt kháng cự. Sau đó, nàng căn bản không có biện pháp dừng lại động tác của mình. Một cái bàn tay một cái bàn tay hướng ổ cả mẫu trên mặt hô. Bạch Lạc vẻn vẹn sử dụng hai cái kỹ năng, liền tạm thời để bốn cái đỉnh cấp ma long tự giết lẫn nhau. Còn lại 6 con ma long thấy thế, trước tiên lập tức tách ra. Bọn hắn không dám tụ tập cùng một chỗ, mà là khai thác phân tán tiến công hình thức, hướng phía Bạch Lạc đánh tới. Đối với cái này, Bạch Lạc cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là lớn tiếng quát lớn, liên quan gì đến ngươi. Cái này vừa nói, tất cả nghe nói như vậy ma long, đồng nhiên thân đều toàn bộ dừng lại. Sau đó bọn hắn giống như là một cái nhân viên không quan hệ Vốn là muốn đánh giết Bạch Lạc Tâm Tư đã toàn bộ biến mất không thấy, từng cái tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người rời đi, thật giống như đã mất đi một chút ký ức. Cho dù là cái kia bốn cái chính tại nội hồng Ma Long, cũng là một bên đánh một bên rời đi Bạch Lạc Phạm Uy. Nhìn xem kỹ năng này hiệu quả. Bạch Lạc hài lòng cười cười, thật không hổ là quần thể kỹ năng a, cái này hiệu quả lưu bức Vẹn vẹn thời gian của một câu nói, bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ xa cách mình một cây số. Mặc kệ là đả mệnh, vẫn là phân tán đánh tan. Kỹ năng này đều hoàn toàn xứng đáng chính là một cái thần kỹ. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc nhìn xem những cái kia không có chút nào phòng bị, ngay tại lui ra phía sau đám Ma Long, cười lạnh một tiếng. Sau đó, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một đầu Hoàng Long sau lưng, tinh thần lực tại trùng quanh hắn điên cuồng ngừng tụ thành thực chất, hét lớn một tiếng, an ta một chiêu, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe." Một giây sau, Bạch Lạc cả người trực tiếp hóa thân thành vòi rồng, tinh thần lực cường hãn tại thời khắc này quay trùng quanh ở xung quanh hắn, trực tiếp đem con kia Hoàng Long cho cuốn lại. Tại bị công kích giờ khắc này, Hoàng Long kỹ năng khống chế mới bị giải trừ. Nhưng dù vậy, hắn đã đã mất đi có thể phòng bị Bạch Lạc năng lực. Một chiêu này vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe, trực tiếp đem hoàng long thân thể sẽ nát. Mặc dù không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Một kích thành công về sau, Bạch Lạc lập tức đi theo chiêu thứ hai, Hắc hổ đạo tâm. Thừa dịp hoàng long bị tự mình đánh trở tay không kịp, trọng thương ngã xuống đất thời điểm, hắn nhanh chóng đem hoàng long trái tim móc ra, trực tiếp bóp chặt lấy. Một phút không đến thời gian, cấp 90 siêu cấp thiên kiêu hoàng long liền bị Bạch Lạc dùng ba chiêu nhẹ nhõm đánh giết. Bên này chiến đấu, căn bản kinh động những ma long đó. Bọn hắn giống như liền không đem Bạch Lạc sự tình, cho dù là tại bọn hắn trên đầu đi, đại khái cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá Bạch Lạc đến không có nhàm chán như vậy. Bởi vì hắn hiện tại muốn đem những thứ này đám ma long, toàn bộ một một cái phá. Mặc dù Bạch Lạc căn bản không sợ những thứ này ma long, nhưng ai biết bên ngoài vẫn sẽ hay không tại phái người đến. Ra ngoài cái này loại tâm lý, Bạch Lạc cũng không có song tốn thời gian, mà là nhanh chóng đánh tàn những thứ này xui xẻo đám ma long. Dù sao hạ làng cũng đã ý huỵện, ngàn giảm xa xôi cho mình đưa kinh nghiệm. Tự mình sao có thể không cởi nhận đâu? Cơ hồ chỉ tốn 5 6 phút, Bạch Lạc liền nhẹ nhóm đem cái này 10 con xui xẻo Ma Long cầm xuống. Đến tận đây, hạ Lạn Phái tới đánh lén Bạch Lạc Ma Long đều bị Bạch Lạc cho tiêu diệt. Cùng lúc đó, Anna mấy người cũng lấy được không tệ chiến quả. Từ vừa mới bắt đầu các nàng liền có mục tiêu rõ rệt, đó chính là trực tiếp đi đánh giết cái này lãnh địa lênh chó giòn. Bạch Lạc ngăn chờ ám sát đội đồng thời, bọn hắn cũng giết tới giọn trước mặt. Giọn thân chịu trọng thương, căm thức nhìn Anna đám người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại Bạch Lạc không đến tình huống phía dưới. Bạch Lạc thủ hạ nhõm Vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh tan quân đội của mình, còn có thể không tốn sức chút nào đem tự mình đánh thành trọng thương. Cái này cũng đến không trách dọn quá yếu, mà là Anna đám người nguyên bản là cao cấp alpha, huyết mạch đẳng cấp, thuộc tính hoàn toàn nghiền ép giòn. Ngoại trừ số cú bật 3 tỷ mỗi bên ngoài, cái khác mấy người thuộc tính cũng là có thể siêu biến thái. Bây giờ giết cái này, lãnh địa bên trong đại đa số sinh vật về sau, càng là lại lấy được rất lớn cường hóa. Tại bọn hắn sâm lần dưới, giọn bên này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Anna nhìn một chút nơi xa chiến đấu kết thúc tiếng vang, lạnh lùng nói một câu, không sai biệt lắm nên kết thúc. Bằng không thì đại nhân sẽ cảm thấy chúng ta quá vô dụng. Chính là." Hàn Nghị phụ họa nhẹ gật đầu. Hàn Liễn cũng đối lời này không có có gì nghị. Ba tỷ muội lẫn nhau đối một ánh mắt, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đã trọng thương giọn, căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh giết. Đợi đến giòn bị đánh giết thời điểm, Bạch Lạc vừa vặn từ phương xa trở về. Chương 127, đáng tiếc ta là một cái treo bùa. Cung nên đại nhân, nhìn thấy Bạch Lạc khai toàn mà về, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, trong mắt đều là sử bái. Đây chính là 10 vị đỉnh cấp Ma Long tộc sát thủ a. Bạch Lạc vậy mà lấy sức một mình, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Phần này chiến tích đã là 10 phần bất khả tư nghị, nhưng càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Bạch Lạc vậy mà không bị thương chút nào đánh chết kia đến phạm 10 tên siêu cấp thiên tiêu. Cái này khiến mọi người lại một lần nữa đối Bạch Lạc thực lực có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Nhìn xem đã bị thu thập sạch sẽ Long chi cốc, Bạch Lạc hài lòng cười cười, các ngươi làm không tệ, xem ra không có ta giá trị, đại đa số lãnh chúa cũng sẽ không là đối thủ của các ngươi. Đại nhân quả khen chủ yếu vẫn là đại nhân ngăn cản đột kích viện quân, chúng ta chẳng qua là trợ giúp đại nhân thanh quét rất thôi." Anna cười ha hạ lịnh lọt một câu, tính cách của nàng mười phần tương phản. Ở trước mặt người ngoài, nàng là một cái băng son mỹ nhân. Nàng chỉ cần cười một tiếng, vậy chính là có người phải xui xẻo. Nhưng ở Bạch Lạc trước mặt, nàng tựa như một cái nhà bên thiếu nữ, trong mắt đều là tràn đầy đối Bạch Lạc sùng bái. Đối với nàng linh lọt, Bạch Lạc cũng không đáp lời, mà là nhàn nhạt cười cười. Vì phòng người hạ lạn lần nữa phái người đến ám sát chính mình, Bạch Lạc cũng không có sóng tốn thời gian đi thẳng tới lĩnh hoạch tâm trước mặt, bắt đầu hấp thu hồi tâm. Mà lúc này đây, ngay tại giòn lãnh địa trung quanh, chờ đợi áp dụng B kế hoạch hạ lạn, đã biết bên trong thất bại tin tức. Nhìn xem lãnh địa biên giới đang không ngừng lập lòe, hạ lạn mặt đều khí tái rồi, cái này đáng chết Bạch Lạc, vậy mà có thể đánh giết ta phái đi ra sát thủ đoàn, quả nhiên lúc trước gạ sĩ bạ tử vong chính là hắn làm. Khi thật đối với Hạ Lạn tới nói, một cái ạ sĩ bạ tử vong cũng không có cái gì quá chuyện đại sự. Chỉ bất quá, hắn biết Bạch Lạc thực lực cùng tiến bộ phi tốc về sau, hắn liền không có ý định buông tha cái này tiềm ẩn uy hiếp. Bởi vì Bạch Lạc nếu là trưởng thành, kém nhất tình huống cũng là ác ma tộc sông vương. Đến lúc đó 12 trong vương tộc, chỉ có ác ma tộc một nhà độc đại. Nếu như tình huống lại hỏng bét một chút, Bạch Lạc vạn nhất trưởng thành là bọn hắn phía trên tồn tại. Cái kia ma long tộc cả đời này đều chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Cho nên Hạ Lạng không cho phép Bạch Lạc trưởng thành, ạ xi si ba tử vong chỉ là một cái lấy cớ. Hắn muốn đem nguy hiểm ác giết từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Hạ Lạn lấy ra cái kia chương chân quý phá giới phù, nhìn xem dần dần không ổn định lãnh địa, cười lạnh một tiếng nói: Muốn trách thì trách ngươi quá chói mắt, chúng ta có thể không phải nhân loại, đối với sẽ vì uy hiếp được địa vị mình đổ vận, thế nhưng là sẽ không hề cố kiệt trừ đâu." Nói, Hạ làn đem phá giới phủ nhắm ngay giòn lãnh địa. Trong khoảnh khắc, phá giới phủ biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía lãnh địa vào tới. Khi nó tới gần lãnh địa lúc đỗng nhiên nổ tung, cấp tốc biến thành một cái lô đen. Lô đen vừa xuất hiện, liền điên cùng thôn phệ giòn lãnh địa. Sự biên hóa này, tự nhiên kinh động đến lãnh địa bên trong Bạch Lạc đám người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng dĩ vãng ba động không giống? Đại nhân Cái này sẽ không phải là lãnh địa muốn sớm hỏng mất đi. Mọi người cảm nhận được lãnh địa biến hóa, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn biết đây không phải Bạch Lạc đưa tới biến hóa, mà là toàn bộ lĩnh bắt đầu sớm hỏng mất. Hoặc là nói, bị cố ý phá hư. Bạch Lạc nhìn xem toàn bộ lãnh địa nhanh chóng sụp đổ, lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Phải biết hiện tại lãnh địa còn không thuộc về hắn. Dưới tình huống bình thường, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải từ cửa ra vào truyền thống trận rời đi. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này đột nhiên lúc nào tới biến hóa, trong chớp mắt liền đem cửa ra vào nuốt chửng lấy. Như vậy, lưu cho Bạch Lạc lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Một cái tăng tốc hấp thu linh hạch tâm, chỉ cần hấp thu song linh hạch tâm, để khối này lãnh địa triệt để thành vì lãnh thổ của mình. Như vậy thì có thể thông qua lĩnh truyền tổng công năng, trực tiếp trở lại lãnh địa của mình bên trong. Một cái khác, chính là thử nhìn một chút có thể hay không từ thôn phệ bên trong lao ra. Như vậy vấn đề liền đến, coi như có thể bình yên vô sự tránh thoát lần này thôn phê, như vậy muốn ứng đối ra sao phía ngoài địch nhân. Địch nhân ngay cả lãnh địa đều có thể hủy diệt, La Cường hắn đến trình độ nào rồi? Tổng hợp kể trên, Mặc kệ là chọn cái nào, nguy hiểm hệ số đều 10 phần cao. Có thể nói đôi này bất cứ người nào tới nói, hoàn toàn đều là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Có thể thấy được phát động lần này công kích người, là cỡ nào ác độc cũng không khéo. Nhất kích tất sát, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Hầu như không cần muốn. Bạch Lạc liền biết là hạ lạn tự mình xuất thủ. Thật đúng là để mắt ta hả, lại còn có ác chủ bài. Bạch Lạc không khỏi cảm khái một tiếng, sau đó ngoạn vị cười cười, nếu như ta là người bình thường, thật đúng là khả năng liền muốn viết gì chốc ở đây rồi, nhưng cũng tiếc ta là một cái treo bơ. Đại nhân, treo bức là có ý gì?" An nghe được Bạch Lạc lời nói, Thiếu Kỳ hỏi một câu. Mặc dù đây cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là mọi người ngoại trừ sắc mặt khó coi có một ít lo lắng bên ngoài, ngược lại là không có cái gì khác phản ứng quá kích động. Thậm chí tâm lớn An Nhi, còn đối Bạch Lạc trong miệng treo bức hết sức cảm thấy hứng thú. Phản phất tại trong mắt của những người này, chỉ cần có Bạch Lạc ở địa phương, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bạch Lạc thấy thế, cười cười nói, "Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Trong lúc nói chuyện, Bạch Lạc đem truyền tống vòng tay mở ra. Một cái cổng truyền tống nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh truyền tống công năng ở những người khác cho phép tình huống phía dưới mới có thể sử dụng. Bạch Lạc là người xâm nhập, tự nhiên không thể trực tiếp sử dụng lĩnh truyền tống trở lại lãnh địa của mình. Nhưng đừng quên, hắn còn có một cái hệ thống xuất phẩm truyền tống vòng tay. Có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, bất kỳ cái gì cấm chế, tiến về trên thế giới bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh, tất cả mọi người đi vào cánh cửa thần kỳ. Vừa mới đóng cửa lại không bao lâu, giòn lãnh địa liền nhanh chóng bị phá giới phụ tạo thành lỗ đen tồn vệ. Làm trước mắt biến thành chân không một mảnh thời điểm, Hạ Lạn Tâm tình không tệ cười to hai tiếng, cái thai họa này cuối cùng là chết rồi, cũng không uổng công ta lãng phí một trường chân quý phá giới phủ. Hắn thấy, Bạch Lạc đáng người đã toàn bộ hóa thành hư vô. Mặc dù giòn thằng xuôi sẹo này cũng đi theo cho cùng, nhưng dùng một cái tư chất bình thường thủ hạ, đổi một cái tương lai tiềm ẩn đại uy hiếp. Cuộc mua bán này bất kể nói thế nào, đều là hắn hạ Lạn máu kiếm. Chỉ bất quá, đang lúc Hạ Lạn vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Bên tai của hắn, đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng thanh âm quân thuộc người tới và miệng chương 128 bạch lạc ngươi ác ma này ngươi không được qua đây a hạ là ngâ người thời khắc tay phải của mình bỗng nhiên rơi lên hắn còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì mất khống chế tay phải liền đại lực cho hạ là một cái và miệng ba một tiếng này vô cùng thanh thúy. hạ là nguyên bản liền mộng bức biểu lộ giờ khác này trở nên càng vào bức tự mình thế nhưng là đường đường ma long tộc mạnh nhất vô giả ai tờ mở có thể cho mình một cái và miệng tử hắn còn chưa kịp phản ứng tay phải của mình lại là một cái và miệng đánh qua Lần này, đánh thức hắn. Tại liên tục chịu hai cái vả miệng về sau, hắn mới khinh khủng phát hiện, thân thể của mình vậy mà không thể khống chế. Hạ Lạn nhìn xem lại muốn đánh tới tay phải, vội vàng dùng tay trái đi ngăn cản tay phải. Nhưng ngay lúc này, một cái để hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Vốn nên nên muốn nắm ở tay phải tay trái, đột nhiên đã mất đi khống chế, lại là một cái vả miệng tử, đánh vào Hạ Lạn trên mặt. Lần này Hạ Lạn là triệt để nổi giận. Hắn không nhìn thẳng mất khống chế tay trái tay phải, ánh mắt tại bốn phía xem xét. Không bao lâu Hạ Lãn liền thấy đứng tại so sánh cự Lisa, một mặt ý cười bất lạc. Cái này không nhìn không sao, xem xét Hạ Lãn trực tiếp sù lông. Phái đi ra sát thủ không có giết chết bất lạc. Tự mình dùng chân quý phá giới phủ, cũng không để cho hắn chết. Bây giờ còn có thể để cho mình từ bạn hai. Tình cảnh này, Hạ Lãn liền muốn hỏi một câu, gia hỏa này là làm sao làm được? Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Hạ Lãn cũng không phải một cái kẻ ngu, hắn không nói hai lời, lập tức dự định sử dụng kỹ năng đánh phía bất Cũng ngay lúc này, bên hai của hắn lại truyền tới một tiếng không giải thích được mà nói câm miệng cho ta. Bị như thế vừa hô, Hạ làn vậy mà không tự giác địa rung động run một cái. Ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình kỹ năng vậy mà bị phong ấn. Này làm sao? Ba, khả năng. Hạ làn một bên bị tự mình bật hai, một bên khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Trang cảnh này là thật là khôi hài. Trên cơ bản Hạ làn nói hai câu, liền muốn chịu một cái vào miệng tử. Chỉ bất quá bởi vì Hạ Lạn da dày thịt béo, cái này va vào, vào miệng chi thuật cũng không có tạo thành cái gì quá nhiều tổn thương. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể không nhìn công này. Hạ Lạn cũng minh bạch Cái này từ Bạch Thai kỹ năng chỉ là đơn thuần làm người bận rộn, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều tính thực chất tổn thương. Nhưng bây giờ, Hạ Lạn là triệt để trấn tính không nổi, bởi vì hắn những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng, toàn bộ đều tại Bạch Lạc một tiếng quát lớn hạ mất hiệu lực. Cái này vẫn chưa hết. Khi nhìn đến Hạ Lạn giọ bị năng lực hành động cùng kỹ năng về sau, nguyên bản cách thật xa Bạch Lạc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nhìn xem không ngừng phiến tự mình cái tát Hạ Lạn, hắn vẫn vị cười cười, kinh không kinh nghi. Ý không ngoài ý muốn. Hạ Lạn một mặt khó có thể tin, nhìn trước mắt Sinh Long hoạt hộ Bạch Lạc, Một bên bị đánh một bên thất kinh hỏi, ngươi làm sao? Ba, khả năng còn, ba, còn sống, ba. Đối với cái này, Bạch Lạc chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngươi cho rằng ngươi cùng Đa Ý Uyển như kế có thể man thiên quá hải sao? Nghĩ âm ra ra ngươi, ngươi cái này lao rác rời còn non một điểm. Nói đến đây, Bạch Lạc chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, ngữ khí trở nên lạnh nói, ta hôm nay đi vào trước mặt ngươi, ngoại trừ để ngươi biết trở thành địch nhân của ta, là một kiện cỡ nào quyết định sai lầm bên ngoài, cũng là nghĩ mượn từ ngươi nói cho toàn bộ trận doanh, từ hôm nay trở đi ta Bạch Lạc đem thoát ly ác ma tộc tự sáng tạo ma thần tộc, cũng lây toàn thế giới là địch, thuần ta thì sống nghịch ta thì chết. Vừa mới đưa thủ hạ trở lại lãnh địa về sau, Bạch Lạc càng nghĩ càng giận. Cho tới bây giờ đều là hắn đánh lấy người khác chạy chối chết. Hắn lúc nào chạy chối chết qua? Đoán được là Hạ Lạn ở ngoại vi âm tự mình về sau, hắn liền thông qua cánh cửa thần kỳ, đi tới dọn lãnh địa phụ cận. Sau đó liền phát hiện ngay tại thoải mái cười to, coi là kích giết mình Hạ Lạn. Đối với cái này, Bạch Lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, lập tức liền đối Hạ Lạn sử dụng kỹ năng, bởi vì Hạ Lạn rất mạnh. Những thứ này kỹ năng chỉ có thể tiếp tục thấp nhất 2 phút. Đồng thời nguyên bản có thể phối hợp những thứ này kỹ năng, đánh giết đồng cấp kỹ xảo tại hạ lạn trên thân cũng không có cách nào sử dụng. Nhưng ở tự mình nhỏ phụ trợ trước mặt, Liền xem như đương kim mạnh nhất trên thế giới người một trong hạ lạn, cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở trước mặt mình chịu nhục. Nghĩ đến, Bạch Lạc đối hạ lạn, lần nữa nói một câu, liền quyết định là ngươi. Nguyên bản thật vất vả, cảm giác muốn khôi phục hai tay quyền khống chế hạ lạn lần nữa giận mình. Lần này không đơn thuần là hai tay đã mất đi khống chế, mà là toàn bộ thân thể đều đã mất đi khống chế. Vừa mới hắn cũng cảm giác hai tay quyền khống chế sắp trở về, cho nên hắn cũng không có tùy tiện công kích Bạch Lạc, mà là phải hỏi nói phương thức cùng vẻ mặt kinh ngạc, ý đồ mê hoặc Bạch Lạc, để hắn phô lộ, để cho hắn tại hai tay khôi phục khống chế trong nháy mắt, liền có thể đem trước mắt cái này đáng chết Bạch Lạc trực tiếp đánh giết. Nhưng bây giờ, Bạch Lạc lần nữa dùng một câu, liền tước đoạt thân thể tất cả quyền khống chế. Cũng ngay lúc này, Hạ Lãn là lần đầu tiên cảm nhận được Bạch Lạc kinh khủng. Rõ ràng hiện tại vẫn là một cái rất rưỡi, vậy mà liền có thể dùng kỹ năng ảnh hưởng đến tự mình. Hiện tại là không có cách nào đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng nếu như trở đến về sau đâu, thân là Ma Long tộc mạnh nhất vương giả tự mình, có thể hay không tại Bạch Lạc trước mặt không có chút nào phòng bị liền bị xuống đất an tỏi rồi. Loại khả năng này là rất lớn. Dù sao hiện tại tự mình liền không có cách nào phản kháng Bạch Lạc kỹ năng. Nghĩ đến đây, Hạ Lạn muốn giết Bạch Lạc tâm càng ngày càng mãnh liệt. Về phần Bạch Lạc vừa mới tuyên luôn. Theo Hạ Lạn, đây là một cái ngu xuẩn hai bì, để vốn chỉ là Ma Long tộc cùng Ác Ma tộc một lần nhằm vào hành động, trực tiếp thăng lên đến cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhân loại không thể lại tiếp nhận Bạch Lạc, Hắc ám thâm uyên cũng toàn bộ đều là địch nhân. Hắn hoàn toàn không rõ, vì cái gì Bạch Lạc nhắc tới chút lời xa giao. Nhưng mà, Hạ Lạn căn bản không hiểu, Bạch Lạc sở dĩ nhắc tới chút lời nói, cũng không là vì cái gì mặn mũi, mà là hắn thật sự có năng lực cùng toàn thế giới là địch. Đối hạ Lạn lần nữa sử dụng kỹ năng về sau, Bạch Lạc cũng không có song tốn thời gian, hắn trực tiếp đi tới Hạ Lạn trước mặt, đối Hạ Lạn cười cười nói, ta thừa nhận hiện tại còn bắt ngươi không có cách, nhưng ta có là biện pháp để ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta. Nói Tại hạ l ánh mắt mắtnh từ dưới bạch lạc ra hiệu hắn quỷ xuống tại liền quyết định là ngươi hiệu quả hạ đường đường ma Long tộc mạnh nhất vương giả cứ như vậy quỷ gối bạch lạc trước người cái này vẫn chưa xong Bạch lạc trực tiếp móc ra đại khôn nhìn xem quỷ gối trước mặt hạ lạn cười xấu xa nói thiện ý nhắc nhở ta khuyên ngươi không muốn há mồm cho thỏa đáng bằng không thì ta cũng không thể cam đoan chính xác có thể hay không lệnh ra đâu nhìn đến đây hạ làn cái nào còn không biết Bạch lạc muốn làm gì hắn trực tiếp sụp đổ hầu lớn bạch là ngươi ác ma này ngươi không được qua đây a chương 129 Hắn cảm thông viên kế hoạch, đi đưa kinh nghiệm cho ăn no Bạch Lạc. Hơn một phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Lúc này, Bạch Lạc đã sớm chạy vô ảnh vô tung, chỉ còn lại Hạ làn một người, trên mặt ướp súng sững sở ngay tại chỗ. Hắn đến bây giờ đều không có cách nào tiếp nhận. Tự mình đường đường một cái ma long tộc mạnh nhất vương giả, lại bị Bạch Lạc cái này tiểu ác ma cho tư. Loại này vô cùng độc nhã, để thân thể của hắn nhẫn không ngừng run rẩy. Đó là một loại phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Đáng chết Bạch Lạc, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả. Giờ khắc này, Hạ Lạn thể không dùng được cái gì đại giới, đều muốn đem Bạch Lạc cái này đáng chết ác ma cho thiên đào vặn quả. Ngay tại Hạ Lạn vô năng sửa loạn thời điểm, lúc này Bạch Lạc đã về tới lãnh địa của mình bên trong. Hắn vừa về đến, thủ hạ liền chen chúc mà tới, nhau nhau xem xét Bạch Lạc có sao không. Trước đó bọn hắn nghe nói Bạch Lạc muốn một mình đi đối mặt ma long tộc vương giả Hạ Lạn, tất cả mọi người bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Phải biết đây chính là quái vật trong trận doanh 12 vương giả một trong a. Hiện tại Bạch Lạc sát thực rất mạnh, nhưng khoảng cách vương giả còn có cự ly rất dài. Bây giờ thấy Bạch Lạc Bình An trở về, cả đám đều thở dài một hơi. Anna thay thế mọi người, dùng có một ít trách cứ ngữ khí, nói ra, đại nhân ngài nhất định phải hào hảo chiếu cô tự mình a, lần sau nhưng không cho lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Biết, ta không phải hoàn hảo trở về rồi sao? Bạch Lạc cười ha hả nói một câu, sau đó đem tự mình thu video phát ra cho mọi người nhìn. Đúng thế, vừa mới hắn đem tự mình làm hết thảy đều cho ghi lại. Mặc kệ là hạ lẳng tự mình đánh mình cái tát, vẫn là Bạch Lạc cái kia bá khí tuyên chiến tuyên ngôn, đều để mọi người chấn động theo. Đương nhiên nhất làm cho người rung động, là cuối cùng một mặt kia. Bạch lạc vậy mà, vậy mà Tư Hạ lạn một mặt. Loại này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình, làm cho tất cả mọi người đều che miệng, hoàn toàn không thể tin được. Đây chính là đường đường Ma Long tộc mạnh nhất vương giả a, lại bị nhà mình lãnh chúa tư một mặt. Liền cái này thành quả, hoàn toàn có thể xuất ra đi thổi cả một đời tốt ta. An Uyển xem hết cái này hình ảnh, cười hi hi nói ra, thật không hổ là đại nhân a, thậm chí ngay cả Ma Long tộc vương giả hạ lạn đều chỉ có thể ở trước mặt ngài chịu nhục. Nếu như đem cái này hình ảnh ném đến Hắc Ám Thâm Viên đi, ma long tộc những tên kia sẽ thêm không ngóc đầu lên được a. Người nói đúng, ta chính là vì đem đoạn hình ảnh này đưa lên đến Hắc Ám Thâm Viên đi. Bạch Lạc cười ha hả đem kế hoạch của mình nói một lần. Đối với đích nhân, hắn muốn là cực hạn nhục nhã. Đặc biệt là hạ lạn dạng này, sẽ không bỏ qua cho chính mình cường dạ. Giết bất tử hắn, nhưng có thể nhục nhã chết hắn. Rất nhanh. Bạch Lạc liền để Anna cho một nhóm tiểu quái dịch dung, để bọn hắn đi đem cái này hình ảnh chip đưa lên đến Hắc Thâm Viên bên trong. Cùng lúc đó, Hắc ám đại lục tất cả chủ lưu thành thị đều xuất hiện một cái đặc biệt hình ảnh. Tất cả mọi người đang quan sát về sau, cũng không khỏi đến kinh điệu cái cảm. Ông trời của ta, Ot Hamidot, đây là chuyện gì xảy ra a, ác ma tộc Anh hùng Bạch Lạc, lại bị Đả Y Huỳnh Vương ra bán cho Ma Long tộc Á gia vương, sau đó Hạ Lạn vương bị ác ma tộc Bạch Lạc cho trực tiếp làm đủ. Phim truyền hình cũng không dám dạng này diễn à, vì cái gì Á gia vương sẽ quỷ gối Bạch Lạc trước người, để hắn tư một mặt. Ai có thể nói cho ta, có phải hay không lên quá mạnh? Không phải, Bạch Lạc thoát ly ác ma tộc, tự sáng tạo ma thần tộc cùng toàn Hắc ám thâm là địch đến cùng là ai cho dũng khí của hắn để hắn dám cùng chúng ta toàn bộ Hắc ám Thâm Uyên là địch, còn như vậy nhục nhã Ma Long tộc hạ lần vương. Qua treo. Cái này hình ảnh rất nhanh liền vang dội toàn bộ Hắc ám Thâm Uyên. Bạch Lạc bị Ác Ma tộc Đa Ý Huỳnh vương phần mộ, nhục nhã Ma Long tộc hạ lần vương, tự lập ma thần tộc sự tỉnh. Tại ngắn ngủi một giờ bên trong, liền mọi người đều biết. Lúc này, Đa Ý Huỳnh nhìn xem cái này hình ảnh, vẫn may đều đang liều mạng phát run. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người khác đại đa số chú ý điểm đều tại Bạch Lạc nhục nhã hạ lần tự lập ma thần tộc chuyện này bên trên. Nhưng Đạo y Uyển biết, cái này hình ảnh chính là Bạch Lạc Chiến Thu. Hắn dùng cái này hình ảnh, đem hắn cường đại cùng ác liệt tính cách triển lộ không bỏ sót. Đặc biệt là mấy cái kia để hạ lạn đều không thể phản kháng kỹ năng. Phần này cường đại mặc dù tạm thời uy hiếp không được bọn hắn những vương giả này, nhưng Bạch Lạc tốc độ phát triển có bao nhanh. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ đuổi kịp nhóm người mình. Đến lúc đó, những thứ này làm cho không người nào có thể phản kháng kỹ năng. Lực phá hoại muốn tăng lên mấy cấp bậc. Nên nói hay không? Khi nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, Đạo ủy huynh là có một ít hối hận, có lẽ lúc trước liền không nên phản bội Bạch Lạc, đem hắn coi như con rơi vứt bỏ. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Việc cấp bách là cùng Hạ Làn đứng tại cùng một trận tuyến, lập tức triệu tập tất cả vương tộc, đối phản đồ Bạch Lạc tiến hành vây quét. Không đơn thuần là hắn. Hạ Lạn trở về về sau, thấy được tự mình chịu nhục hình ảnh, lập tức liền khí vỡ tuổi. Hắn trước tiên yêu cầu thủ hạ người đi tiêu hủy những hình ảnh này. Đồng thời thông tri các vương tộc, lập tức phái thủ hạ đi ngăn cản hình ảnh lưu thông. Mà dù mọi người đều đối Hạ Lạn nói xem thường, Nhưng ra khắp cả Hắc Ám Thâm Viên đơn kết, bọn hắn còn là dựa theo Hạ làn nói làm. Sau một tiếng, phần này hình ảnh đã toàn bộ bị tiêu hủy hầu như không còn. Mà lúc này đây, khí hung hung hạ làn, chính một mặt đớp cất biệt lậu ngồi tại trên bàn hội nghị. Nhìn xem năm nay trực luân phiên chủ tịch Đảng ủy hội nói, ngươi nói đi, cái kia đang chết Bạch Lạc muốn giải quyết như thế nào hắn? Câu nói này nói chuyện, chúng tộc khác người đều nhìn về Đảng ủy ủy. Theo đạo lý tôi nói, Bạch Lạc hẳn là ác ma tộc anh hùng. Nhưng vì sao lại đi đến nước này? Nhìn xem Hạ Lạn cùng Đa ý Uyển bộ dạng kia, mọi người đều biết hai người kia khả năng đặt thành thỏa thuận gì. Gặp đây, Đa ý Uyển cũng biết dâu giếm không nổi nữa, hắn thật sâu thở dài một hơi, vốn là chúng ta tộc Bạch Lạc, bởi vì vi phạm với trận doanh điều ước tập kích Hạ Sĩ Bạ lãnh địa, cho nên ta đem đánh giết Bạch Lạc nhiệm vụ giao cho Hạ Lạn, sự tình phía sau các ngươi liền biết, tên phản đồ này thực lực 10 phần cao minh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức ngăn cản đội ngũ đi vào tiến đánh lãnh địa của hắn. Nói đơn giản, lão phá Long Đô bị cái này Bạch Lạc cho khống chế, như vậy cùng hắn đồng người đi vào không phải muốn chết. Tôi nghĩ nó ở sẵn đưa ra tự mình chất vấn. Sát thực hạ lạn đều chỉ có thể ở Bạch Lạc trước mặt phật đứng, những người khác đi vào làm sao là Bạch Lạc đối thủ. Nhưng Đạo Ý Uyển nghe xong lời này, liền lập tức phản bác, nếu như chúng ta không đi công kích hắn, hắn liền sẽ một mực để chúng ta sống tại trong sự sợ hãi, hiện tại hắn là tự do thân, nghĩ công kích nơi đó chính là chỗ nào, chúng ta cần một mực để phòng hắn, nhưng nếu như chúng ta chủ động tiến công, là có thể tránh khỏi loại chuyện này. Cái kia không phải là đi đưa kinh nghiệm." Hắc Linh Vương Ena nói. Đạo Ý Uyển nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Thần Thần bí bí nói một câu, "Đây chính là ta kế hoạch một bộ phận. Chưa 130, chỉ cần có thể giết Bạch Lạc, đều là đáng giá." "Có ý tứ gì?" Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem Đạo Uyển. Biết do Bạch Lạc trưởng thành rất nhanh, còn cho Bạch Lạc đưa kinh nghiệm. Đây chẳng phải là không muốn mấy tháng, hắn liền có thể trưởng thành đến có thể uy hiếp được bọn hắn những vương giản này trình độ. Nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc, Đạo Uyển lần nữa cười cười, mở miệng giải thích, "Hiện tại Bạch Lạc tại đẳng cấp này là vô địch, chúng ta điều động nhiều ít người đi tìm hắn để gây sự, đều là bánh bao thịt đánh chó có đi không về." Cho nên chúng ta muốn làm chỉ có một việc, đó chính là nhanh chóng đút hắn no, chờ đến cấp bậc của hắn đi vào 100 trở lên thời điểm, đó mới là chúng ta chiến trường. Nghe được đại y uyển tiểu nói này, một số người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xác thực, 12 vương tộc đại bộ phận chiến lược đều là tại cấp 100 trở lên. Mặc dù Bạch Lạc năng lực rất quỷ dị, ngay cả hạ lạn đều có thể bị hắn khống chế, nhưng lại như bức khống chế, cũng chẳng qua là đơn thể thôi. Phải biết 12 vương tộc cộng lại, cấp 100 trở lên siêu cấp thiên kiêu, thế nhưng là đến hàng vạn mà tính. Bạch Lạc có thể đối phó một cái Có thể đối phó 10 cái, còn có thể đối phó trăm cái. Coi như hắn thật có thể đối phó 100 cái, cái kia còn có thể đối phó 1000 cái, một vạn cái. Cho nên một bộ phận lớn người đều nhận đồng đà uy hiền ý nghĩ. Đương nhiên, có người ủng hộ liền có người phản đối. Cũng có một số người cảm thấy đề nghị này cũng không có như vậy đáng tin cậy. Hư Không Vương Lâm khắc chính là một cái trong số đó. Hắn cau mày, trầm ngâm một lát nói ra, ta cảm thấy cái này vẫn là quá nguy hiểm, có hay không một loại khả năng bạch lạc bày ra năng lực, là có mê hoặc tính. Chỉ giáo cho. Đạo Uy Huynh hỏi. Lâu y nở cở cở còn chưa mở lời, một bên A Đồng Mộc liền đoạt trước nói ra, "Chúng ta có thể nghĩ tới phương pháp, nhân loại khẳng định cũng nghĩ đến, Bạch Lạc làm ở tiền tuyến trực diện nhân loại lãnh chúa, khẳng định gặp phải đa số người loại tiến công, nếu như chỉ dựa vào những thứ này kỹ năng, là không thể nào nhẹ nhõm trong cự nhân loại tiến công." Nói đến đây, A Đồng Mộc sắc mặt có một ít khó coi, nói ra một giả thiết mà lại ta hoài nghi, Bạch Lạc sở dĩ có thể lợi hại như vậy, trưởng thành nhanh chóng như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn đạt được truyền thuyết kia bên trong ma thần chúc phúc. Lời này vừa nói ra, Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đến đại biến. Ma thần chúc phúc thế nhưng là tại trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật. Liền ngay cả bọn hắn những người này đều chưa từng nhìn thấy. Theo ghi chép, La Ma thần chúc phúc xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho quái vật trận doanh người lãnh đạo muốn xuất hiện. Nếu như ma thần chúc phúc thật chúc phúc bạch lạc, như vậy mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, giờ khác này bạch lạc liền sẽ là ở đây tất cả mọi người đích nhân. Bởi vì không có người sẽ nghĩ đem tự mình bá nghiệp kính dân ra ngoài, chủng tộc khác không muốn. Liền ngay cả ác ma tộc Đạo Y huyền cũng sẽ không muốn đem tự mình Giang Sơn hiến cho Bạch Lạc. Tất cả mọi người cẩn thận về suy nghĩ một chút. Ở đây mỗi người, cơ hội đều phải qua cấp S đánh giá. Lúc trước Bạch Lạc hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt thời điểm, chính là tại trận đầu đạt được cấp S đánh giá. Như vậy, Ngô áo bắt đầu Bạch Lạc sẽ hay không đạt được cấp S đánh giá, thậm chí là cấp độ SSS đánh giá đâu? Đáp án là khẳng định. Cơ hội tại thời khắc này, tất cả mọi người nhận định Bạch Lạc xác thực đạt được Ma Thần chúc phúc. Cái này giả thiết thành lập về sau, Lờ Ý nở tiếp tục hướng xuống nói ra, ta mặc dù không thích kế hoạch này, Nhưng dứt bỏ những thứ này không nói, chúng ta xác thực không có có gì tốt phương pháp đi đối phó Bạch Lạc, hắn đã biểu hiện ra cực kỳ bất phàm sức chiến đấu, nếu như bị chúng ta đút tới cấp 100, ai biết hắn đến lúc đó mạnh bao nhiêu. Lời này để mọi người một lần nữa trầm mặc. Đúng vậy a. Bọn hắn dự định cho ăn no Bạch Lạc đến cấp 100, kia là căn cứ vào Bạch Lạc kỹ năng là trước mắt cường độ tới nói. Nhưng người nào nói hắn đẳng cấp tăng lên về sau, không có càng nhiêu bức thủ đoạn. Nhìn xem mọi người trầm mặc không nói, LIN cở cở cười cười nói, kỳ thật vừa mới đạt hình kế hoạch cũng rất không tệ. Nhưng ta cảm thấy hẳn là hơi sửa chữa một chút. Người nói là, hiện tại liền đi ngăn cản binh lực quy mô ti công. Đạo ý Uyển không phải một cái kẻ ngu, hắn trước tiên liền hiểu lời y nở cở cở. Đối với cái này, Tích Nhan nhạt nhẹ gật đầu, cười cười nói, "Mới vừa nói, trước mắt Bạch Lạc chỉ có khống chế kỹ năng, chúng ta hoàn toàn có thể hiện tại liền điều động đại lượng binh lực đi vào, nếu như có thể trực tiếp đánh giết hắn là tốt nhất, nếu như không thể đánh giết hắn, chúng ta cũng có thể biết rõ ràng hắn đến cùng có bài tẩy gì. Nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là hắn lãnh địa chuẩn nhập đẳng cấp vẫn là cấp 50." Nhưng hắn lại có thể nhẹ nhóm diệt đi cấp 70 dọn, chúng ta phải cấp 50 người đi vào căn bản không có cách nào đưa đến cái tác dụng gì a." Én Na nghỉ vấn hỏi. Đối với vấn đề này, Đạo Ý Huỳnh trọt cười to một tiếng, tâm tình không tệ hồi đáp, vấn đề này cũng không phải cái gì khó xử, lần trước Bạch Lạc đến hỏi ta như thế nào thu hoạch được càng nhiều lĩnh hạch tâm thời điểm, ta chưa nói cho hắn biết, đẳng cấp nếu như vượt qua lãnh địa chuẩn nhập đẳng cấp 3 ngày, cần phải nhanh chóng sử dụng lĩnh hoạch tâm thăng cấp, nếu không chuẩn nhập đẳng cấp sẽ đề cao đến hắn đẳng cấp phía trên số nguyên. Lĩnh chúa đẳng cấp vượt qua chuẩn nhập cấp 5 trở lên, liền sẽ tại 3 ngày sau tự động tăng lên chuẩn nhập đẳng cấp. Cái này nhỏ tri thức, Bạch Lạc cũng không biết. Đạo ý Huynh lúc trước cũng là cố ý dấu giếm, để cho Bạch Lạc đi tiến đánh ma long tộc địa bàn. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có đất dụng võ. Mọi người nghe xong lời này, đều nở một nụ cười. Một vấn đề cuối cùng giải quyết, bọn hắn liền bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó phái binh. Thường quy phái binh, tự nhiên là không dùng được. Lần này mặc dù là tham dò xuất binh, nhưng cũng phải dùng bên trên một chút thủ đoạn. Nếu không, lần này hành động là hoàn toàn không có ý nghĩa. 12 vị chủng tộc vương Thương lượng dòng dã 2 giờ, mới lấy ra một cái tương đối hoàn mỹ phương án. Vậy cứ như thế quyết định, chờ đến lãnh địa của hắn đẳng cấp đổi mới về sau, chúng ta các tộc các phái phái 5000 tên bộ hạ tiến công phản độ Bạch Lạc lãnh địa, đồng thời các tộc cẩm ra bản thân đặc thù cường hóa phủ, đối với thủ hạ nhóm tiến hành đặc biệt cường hóa, dùng cái này tới đối phó cái kia đáng chết phản đồ. Đạo ủy Huỳnh lạnh lùng cười cười. Lần này kế hoạch tương đương hoàn mỹ, các tộc hết thảy điều động 60000 tên đăng cấp 80 90 bộ hạ, chờ đợi Bạch Lạc lãnh địa đổi mới về sau trực tiếp xâm lấn. Đồng thời còn sẽ sử dụng đặc thù cường hóa phủ đối những bộ hạ này tiến hành trên diện rộng cường hóa. Đạt được sau khi cường hóa những bộ hạ này, thuộc tính sẽ có được 50% tăng thêm, đồng thời không nhìn một chút đất bị ảnh hưởng. Có thể nói đặc thù cường hóa phủ là một cái 10 phần chân quý mà cường đại đạo cố Đương nhiên, cường đại phía sau là càng thêm cường đại tác dụng phụ. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người không sẽ sử dụng vật này. Nhưng vì công lực Bạch Lạc tên phản đồ này, tất cả vương nhóm đều không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể Lạc. Như vậy nỗ lực hết đẩy đều là đáng giá trên 131, lần đầu tiên kỹ năng công kích. Một bên khác. Bạch Lạc bên này cũng không biết quái vật trận doanh người, dự định như thế nào đối phó chính mình. Ở buổi tối kết toán sau, Bạch Lạc đẳng cấp đi vào cấp 80, bây giờ thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Thuộc tính, thể chất 5300, lực lượng 5320, nhanh nhẹn 5318, tinh thần 5298. Lần này đẳng cấp tăng lên cấp 10, tăng thêm 200 điểm toàn thuộc tính. Sau đó, bởi vì thủ hạ trở nên càng thêm cường đại, Bạch Lạc làm lãnh chúa, cũng thu được 500 điểm toàn thuộc tính ban thưởng đẳng cấp tăng lên ban thưởng ngắn ngủi một đoạn thời gian hắn đã từ một cái ai cũng đánh không lại pháo hơi bột phát triển đến một cái để chỗ có sinh vật đều sợ hãi một cái đỉnh cấp bột. thật không hổ là ta à Bạch lạc tâm tình không tệ cười cười nguyên bản đẳng cấp của mình đã không phải là rất tốt tăng lên nhưng là có thuộc hạ tăng lên tự mình sẽ lấy được ban thưởng về sau cái này tốc độ tăng lên không giảm trái lại còn tăng cái này để bạch lạc hết sức hài lòng ngày thứ hai Bạch lạc cùng đi lại thấy được một cái không tệ nhỏ phụ trợ hôm nay nhỏ phụ trợ đã đưa đạt mời kịp thời kiểm tra và nhận Tên: Sát cả di động. Loại hình: Kỹ năng. Hiệu quả: Lớn tiếng hô lên câu nói này, duy nhất một lần đem tinh thần lực toàn bộ phong thích, đối tất cả mọi người địch người tạo thành hủy diệt tính tổn thương, đồng thời không nhìn đẳng cấp cùng phòng ngự, chỉ cần chúng đích đều sẽ phụ lên một loạt đất Phật, nhưng cần thiết phải chú ý phóng thích kỹ năng này về sau, sẽ có sau một tiếng tinh thần chóng giống kỳ. Giữ lại cần thiết 30 vạn ma lực. Ùng. Lại là kỹ năng công kích. Bạch Lạc nhìn xem kỹ năng này, khóe miệng điên cuồng lên. Trước đó nhỏ phụ trợ chỉ cung cấp phụ trợ kỹ năng, dù sao cũng là gọi nhỏ phụ trợ nha. Bạch Lạc coi là cũng không có cái gì kỹ năng công kích, nhưng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lần đầu tiên ra một cái kỹ năng công kích, hơn nữa còn là loại kia, cái gọi là đại chiêu. Dựa theo Bạch Lạc đối nhỏ phụ trợ hiểu rõ, kỹ năng này mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là hệ thống xuất phẩm cái nào có thể là phế vật, hoặc là uy lực cường đại đến biến thái, hoặc là đạt Phật cực độ làm người buồn nôn. Nói tóm lại, cầm xuống kỹ năng này chuẩn không sai. Nghĩ đến, Bạch Lạc lập tức cầm xuống kỹ năng này. Ma lực trước mắt đã nhiều tràn ra. Khấu trừ xong cái này 30 vạn, Còn có 200 vạn ma lực. Chủ đánh chính là một cái tuy hứng. Cầm xong kỹ năng này về sau, Bạch Lạc rất muốn tìm một chỗ thử một lần. Nhưng lo nghĩ, vẫn là trước được rồi. Cường lực như vậy kỹ năng, khẳng định là muốn lấy ra làm át chủ bài dùng rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc liền thu hồi tâm tư, đi đến Hoa Quốc. Sở dĩ không đi Đại Hàn Minh Quốc, là bởi vì Bạch Lạc sợ hãi bị giám thị. Lúc bình thường, cường giả sẽ không đối dân chúng phong thích thuật thăm dò loại hình kỹ năng. Nhưng nếu như là thời gian chiến tranh trạng thái, liền có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên Bạch Lạc không có lựa chọn đi Đại Hàn Minh Quốc mạo hiểm, dù sao chỉ cần có mạng lạc, ở đâu đều có thể nhìn thấy tin tức. Ấn mở tin tức xem xét. Đại Hàn Minh Quốc thế cục cũng không có biến hóa quá lớn. Các quốc gia các cường giả đã vào ở Đại Hàn Minh Quốc mỗi một cái thành trấn. Hết thể bố trí hoàn tất. Đại Hàn Minh Quốc cũng không có tiếp tục điều động kinh nghiệm bao tiên về ác ma chỉ vực, mà là chờ lấy Bạch Lạc vào bẫy. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, Bạch Lạc đã sớm nắm giữ những tin tình báo này, dự định cùng bọn hắn làm đánh lâu dài đâu. Đúng thế. Bạch Lạc dự định trước phơi một phơi những nhân loại này, chờ bọn hắn rút lui về sau, lại đi đánh lén những nhân loại này. Cái gọi là tin tức hữu thế, chính là Bạch Lạc ngoại trừ Kim Thủ chỉ bên ngoài ưu thế lớn nhất. Nhân loại bên này chỉ cần dùng một chút thời gian, liền có thể tan rã kế hoạch của bọn hắn, hiện tại hẳn là đem trọng điểm đặt ở Hắc Ám Thâm Nguyên bên kia. Bạch Lạc uống xong trà sữa, tự mình lẩm bẩm một câu. Sau đó kết xong sổ sách về sau, hắn liền về tới lĩnh trong đất. Vừa về đến, Hư Không tộc đi rộng, liền lập tức báo cáo tình huống ngoại giới nói, đại nhân, chúng ta lãnh địa bên ngoài khu vực đã bị đại quân bao vây. Xem ra 12 vương tộc hẳn là đặt thành hiệp nghị, dự định cùng một chỗ đối với chúng ta phát động tiến công. Ồ, Bạch Lạc có một ít kinh ngạc nói một tiếng. Hắn thấy, những bãi vật này nhóm hẳn là sẽ không chủ động tới công kích mình mới đúng a. Dù sao trước đó tự mình biểu hiện ra thực lực, hạ hẳn đều chỉ có thể ở trước mặt mình ngoan ngoan mà đứng. Bọn hắn phái những người này đến công lược chính mình, chẳng phải là là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Nhưng rất nhanh, Bạch Lạc nghĩ lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là nghĩ đưa kinh nghiệm cho ăn no ta ạ, nhưng ta đoán chừng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng cảm thấy bọn hắn không có khả năng đơn thuần đưa kinh nghiệm cho chúng ta, có lẽ còn là muốn rựa vào lấy nhân số ưu thế đến đánh vỡ đại nhân ngài kỹ năng hạn chế." Đi Dũng cũng phân tích một câu. Nghe xong lời này, Bạch Lạc công nhận nhẹ gật đầu, đúng là có khả năng này, nhân loại cũng muốn sử dụng dạng này mưu kê tới đối phó ta, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn lúc tiến vào mới sẽ biết loại ý nghĩ này có bao nhiêu xuẩn. Chiến thuật biển người xác thực có thể đối phó Bạch Lạc đơn nhất khống chế kỹ năng, nhưng là đừng quên, hiện tại Bạch Lạc thủ hạ tỉnh anh quá nhỏ, mỗi người đều thống trị lấy hàng ngàn hàng vạn bộ đội. Bọn hắn thực lực tại giết chóc về sau, viễn siêu tại đồng cấp sinh vật. Một khi tiến vào Bạch Lạc Linh trong đất, địch nhân sẽ bị phủ lên rất nhiều lực phúng. Anna đám người sẽ có được đại phúc các loại thuộc tính gia trị. Cứ kéo dài tình huống như thế, Liền xem như chính diện cứng rắn làm, Bạch Lạc bên này thế lực đều sẽ không thua cho bọn hắn. Chớ nói chi là, Bạch Lạc Linh trong đất còn có thật nhiều làm người buồn nôn cơ quan. Những quái vật kia, căn bản không có thể nghiền qua. Lực sát thương so đối phó nhân loại phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên Bạch Lạc nghe được tin tức này về sau, Ý nghĩ đầu tiên là kinh nghiệm cùng ma lực lại nhiều, về phần bọn hắn có thể đánh thắng được tự mình. Loại chuyện này hoàn toàn là người si nói ngậu. Thực sự không được, tự mình một cái liên quan gì đến người cũng có thể đem bọn hắn chụp một cái phá. Chính là bởi vì có vô số như bất kỳ năng cùng biến thái cơ quan cả ấy. Bạch Lạc chẳng những không sợ bọn họ tìm đến mình, ngược lại còn hy vọng bọn họ đến đâu. Bất quá rất nhanh, Bạch Lạc liền phát hiện một vấn đề, lãnh địa mình chuẩn nhập đẳng cấp không cao a. Bọn hắn tụ tập ở bên ngoài làm gì? Chờ đợi mình thăng cấp. Tựa hồ là đoán được Bạch Lạc phiến não. Một bên Phong Nguyệt bỗng nhiên nói ra, đại nhân ngài có phải hay không gần nhất không có sử dụng lĩnh hoạch tâm dự định. Ngày hôm qua lĩnh hoạch tâm không có hấp thu xong, xác thực không có quyết định này. Bạch Lạc gật đầu nói, nghe xong Bạch Lạc khẳng định, Phong Nguyệt đập sợ tay nói, cái kia là được rồi, bọn hắn khẳng định là muốn chờ đại nhân ngài tự động thăng cấp, mới có thể tập kết đại quân trở ở bên ngoài. Nói xong, Phong Nguyệt đem hắn biết đến sự tình, cho Bạch Lạc giải thích một lần. Nghe xong hắn giải thích về sau, Bạch Lạc bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai còn có chuyện này a, xem ra Đả Ý Uyển muốn giết ta tâm, tại nói chuyện thời điểm liền có a. Nếu như không có Phong Nguyệt nhắc nhở, ngày mai lãnh địa chuẩn nhập đẳng cấp nhanh chóng tăng lên về sau. Những đại quân kia liền sẽ ngoài ý liệu đánh tới. Đến lúc đó mặc dù không đến mức bị bọn hắn công phá lãnh địa, nhưng xử lý vẫn là sẽ bối rối một điểm. Không thể không nói, vận khí của mình là coi như không tệ, những thứ này thủ hạ cũng không đơn thuần là phụ thuộc lấy chính mình, ngẫu nhiên cũng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng đầu. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc Vũ vỗ Phong Nguyệt bà vai, cảm kích cười nói, tin tức này rất trọng yếu, làm không tệ. Chương 132, đem tin tức dặn cho hắn không phải tốt. Đắc được phong nguyệt tin tức sau, Bạch Lạc biết Đa Ý Huỳnh đám người kế hoạch. Đại khái những người này chính là nghĩ đợi buổi tối lãnh điệu mình tự động thăng cấp về sau, thừa dịp ngủ công phu tiến hành đánh lén. Cái này mưu kế tốt thì tốt, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, coi như Bạch Lạc ngủ tiếp đi. Ban đêm bọn hắn đến đánh lén, cũng sẽ không đi đến sau cùng toàn thành. Bởi vì lúc trước đối phó nhân loại những cảm bẫy kia, sẽ để bọn hắn những thứ này xâm lấn bọn quái vật tổn thất nặng nghề. Bất quá nếu biết chuyện này, như vậy tự nhiên hẳn là cho những người này chuẩn bị một cái đặc biệt vui mừng. Bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Người khác ngàn dặm xa xôi tới bị đánh, làm sao có thể không cao hứng đâu? Nhất định phải cho hắn một kinh hỉ mới được a. Nghĩ đến, Bạch Lạc lập tức đem tin tức này nói cho bọn thủ hạ của mình nghe, tối nay qua 12 giờ, Hắc Ám Thâm Uyên Liên Quân sẽ đến xâm lân chúng ta, cho nên ta định cho bọn hắn một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ a? Án Lิ่น hỏi. Bạch Lạc thần bí cười cười, ghé vào Án Lิ่น bên tai, nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình. Án nghe xong lời này, không khỏi dựng lên một cây ngón tay cái, luận âm hiểm còn phải là ngài a. Cái kia nhất định, ta muốn để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một ngày này." Bạch Lạc ngoạn vị cười nói. "Rất nhanh." Tất cả mọi người dựa theo Bạch Lạc chỉ thị, bắt đầu ở lối vào tiến hành thi công. Bọn hắn muốn làm, chính là cải tạo lãnh địa truyền thống cửa vào, để trong này tràn ngập mùi cỏ cùng tư thạch. Về phần tại sao phải làm như vậy? Tự nhiên là muốn làm bộn đêm một. Đúng thế. Đối phó sắp đến đánh lén đại quân, Bạch Lạc dự định sử dụng cổ xưa nhất phương thức. Đó chính là trực tiếp mang theo đại bộ đội, tại cửa vào phụ cận làm lao âm mực. Đợi đến đám địch nhân truyền đưa tới thời điểm, Thừa dịp lấy bọn hắn đều không có chút nào phòng bị thời khắc, nhanh chóng cắt giảm số lượng của địch nhân. Dùng cái này để đạt tới nhanh nhất đánh giết ghi chép. Chiêu này lúc trước đối Tô Ngộng Phù đám người dùng qua một lần, chỉ bất quá khi đó dùng chính là tự bạo sơ lạnh. Uy lực bên trên coi như đạt được tăng cường, cũng không có đưa đến đoàn diệt địch nhân hiệu quả. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Hiện tại Bạch Lạc thủ hạ nhân tài đông đúc, toàn lực xuất thủ hạ địch nhân rất khó sống sót rất nhiều. Nếu không phải sợ ảnh hưởng cho điểm, hắn thậm chí đều khinh thường dùng loại phương thức này, tới đối phó những cái kia xâm phạm địch nhân. Không sai biệt lắm qua trường một giờ, Lãnh địa lối vào chỗ, liền đại biến một cái bộ dáng. Nhìn xem đoàn người thử một chút tâm mắt, xác định sẽ không bị địch nhân phát hiện về sau, Bạch Lạc hài lòng gật đầu, "Vậy trước tiên như vậy đi, mọi người đi về nghỉ trước, chờ ban đêm kết toán về sau, chúng ta lại tới nơi này mai phủ. Rõ. Mọi người đạt được chỉ lệnh về sau, đều về nghỉ ngơi. Trước mắt nhân loại sẽ không tới tiến đánh Bạch Lạc. Hắc ám thân liên bên kia, cũng sẽ không hiện tại liền tiến đến đưa kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn cũng không cần tiếp thủ tại chỗ này. Đợi đến bọn hắn sau khi đi." Bạch Lạc cũng trở về tòa thành nghỉ ngơi. Toàn bộ lãnh địa 10 phần yên tĩnh. Nhưng là mọi người đều biết, đây chẳng qua là trước bao táp viên tính thôi. Tại Bạch Lạc bên này lúc nghỉ ngơi, 10 giờ tối. Nhân loại bên này cũng có một chút nghỉ hoặc. Mấy cái người phụ trách tụ tập tại Đại Hàn Minh Quốc trong phòng họp. Sửu Quốc Đại Hàn Minh Quốc đội tiếp viện lĩnh độ Như dược, có một ít bất mãn mà hỏi, người chế định kế hoạch này là tiết lộ phong thanh sao? Vì cái gì hôm nay không có phái kinh nghiệm bao đi vào, ma kia còn không đến gây phiền phức cho các ngươi. Dựa theo trước đó lý Trung Quốc thuyết pháp, Ác ma Bạch Lạc tính cách mười phần ngang bướng, nếu như không dựa theo hắn ý từ đến, như vậy thì sẽ có người gặp nạn. Căn cứ vào điểm này, Ở mẹ gì khẩn mới phái Nưu Quốc đến Đại Hàn Minh Quốc hỗ trợ. Nhưng bây giờ một ngày trôi qua, Bạch Lạc hoàn toàn liền không có có bất cứ động tính gì, cái này khiến tính nôn nóng Nưu Quốc có một ít bất mãn. Lý Trung Quốc nhìn xem đẳng cấp so với mình thấp Nưu Quốc, ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này ra rưởi. Cái này mới vừa mới qua đi một đêm, liền không giữ được bình tĩnh rồi. Bất quá Sửu thực lực mạnh hơn Đại Hàn Minh Quốc nhiều lắm. Lý Trung Quốc cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể cười làm lành nói: Châu huynh đừng đợi a, ác ma này tầm tư khó mà suy đoán, hôm nay không đến, ngày mai tự nhiên cũng tới, ta dám cam đoan không cần ba ngày, ác ma này khẳng định sẽ ra tới." Sợ là sợ cái này phong thanh bị bại lộ. Linh Nhu bỗng nhiên xen vào nói một câu: "Nàng làm lần này bị điều động đến Đại Hàn Minh Quốc lĩnh đội, đối ác ma chi vực cái này phó bản hết sức hiểu rõ. Trước đó nàng còn không có phát giác được cái gì, nhưng là hôm nay ác ma không có tới Đại Hàn Minh Quốc, chuyện này để Linh Nhu cho tới nay một nỗi nghi hoặc đạt được giải quyết. Đó chính là Cái kia không theo sáo lộ ra bài ác ma, nói không chắc thật sự có thể đạt được nhân giới tình báo. Những người khác nói lời này, khả năng chỉ là bỏ đá xuống giếng. Nhưng là Ninh Nhu làm sớm nhất tiếp xúc ác ma chỉ vừa người, lời nàng nói có độ tin cậy là 10 phần cao. Lý Trung Quốc vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hỏi: Ninh tiểu thương, ngươi cùng ác ma này liên hệ đã có một đoạn thời gian, ngươi nhận vì kế hoạch của chúng ta đã bị ác ma kia biết rồi?" Ninh Nhu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói lời kinh người nói: "Ta mặc dù không có chứng cơ rõ ràng, nhưng lại trong lòng một mực có một nỗi nghi hoặc." Ác ma kia cơ hổ mỗi một lần đều đối với chúng ta tiến công mười phần hiểu một đó, cái này không tầm thường tình huống một mực để cho ta rất chú ý, hôm nay theo đạo lý tới nói hắn hẳn là một muốn ra, bởi vì các ngươi không nghe hắn, khẩu khí này là tuyệt đối núi không trôi. Nhưng bây giờ hắn chưa hề đi ra, vậy liền chứng minh ta phỏng đoán có thể là chính xác. Cái kia Lê Tỏm Ma, có lẽ thật có được có thể biết nói chúng ta bên này tình báo năng lực. Lời này vừa nói ra, hiện trường trực tiếp liền võ tổ. Bởi vì cái này kết luận, thật quá không thể tưởng tượng, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu như cái này giả thiết thành lập Như vậy nhân loại hết thể kế hoạch, cũng không thể đối ác ma chi vực tạo thành tổn thương. Ngược lại, có nhân giới tình báo ác ma chi vực, có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn cái gì thời điểm xâm lấn nhân giới, liền lúc nào xâm lấn nhân giới. Nhân loại bên này, căn bản không có cách nào chặn giết hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn bị động như vậy chờ đợi ác ma chi vực tập kích? Lúc này tất cả mọi người mười phần xoắn xuýt. Một cái là lưu lại, có lẽ không có ý nghĩa gì. Một cái khác là, nếu như bọn mặc đại Hàn Minh quốc mặc kệ, Nếu như Đại Hàn Minh Quốc diệt vong, như vậy kế tiếp là quốc gia nào? Nhìn xem tất cả mọi người trầm mặc không nói dáng vẻ, Linh Nu đập sợ tay, đem sự chú ý của mọi người tập trung tới, nói ra, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy tuyệt vọng, hắn có thể thu được chúng ta bên này tin tức, như vậy thì đem tin tức giả cho hắn không phải tốt. Lý Trung Quốc nhãn tỉnh sáng lên, có một ít hương phấn nói ra, ngươi nói là tin tức quan khống. Ninh Nu gật đầu cười, trả lời khẳng định một câu, đúng vậy, mà lại không đơn thuần là các ngươi Đại Hàn Minh Quốc, yêu cầu quốc gia khác cũng nhất định phải đối tin tức tiến hành quan khủng. Mặc dù không biết ác ma này là thế nào thu hoạch tin tức, nhưng tin tức khẳng định là hắn thu hoạch được tin tức thứ nhất con đường. Nói đến đây, Ninh Nhu dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười tự tin nói, chỉ cần quản khống tin tức, không được bao lâu, ác ma này liền sẽ roi vào đến cạm bẫy của chúng ta bên trong. chương 133, đến cùng ai đánh lên ai? Mọi người nghe xong Ninh Nhu lời nói, đều nhau nhau tán thưởng không thôi. Xác thực, giả thiết ác ma chi vực bột, có thể lấy được đến thế giới loài người tình báo. Như vậy lớn nhất khả năng, liền là thông qua tin tức con đường đến thu hoạch được Trước đó bọn hắn không nghĩ tới khả năng này, cho nên cũng không có để ý trong nước những cái kia tin tức. Nhưng bây giờ trải qua Ninh Nu kiệu nói này, tất cả mọi người cảm thấy khả năng này là rất cao. Tại thương nghị qua đi, mọi người lập tức liền cho mình trong nước phát tin tức, dùng cái này đến phong tỏa tất cả tin tức, thậm chí tạo ra giả tin tức, lấy đặt tới mê hoặc người tác dụng. Làm xong đây hết thệ về sau, bọn hắn liền tăng cuộc. Cùng lúc đó, Hắc ám Thâm Nguyên, khi thời gian đi tới 11 giờ đêm 30 điểm, lần này tiên công người phụ trách hủy diệt viêm ma nhận được đến từ đại ủy tin tức. Cái này hủy diệt vi ma, chính là Bạch Lạc lúc trước được tuyển lãnh chúa lúc một con kia. Lúc này hắn nhìn xem tụ tập ở chỗ này các tộc liên quân, lại nhìn cách đó không xa ác ma chỉ vực chuyển tông cửa vào, không khỏi có một ít căng khái. Vừa mới qua đi không có bao nhiêu thời gian, cái kia cái ác ma tộc anh hùng Bạch Lạc, cái kia vẫn là ngây ngô ác ma Bạch Lạc, vậy mà lại biến thành hắc ám thâm uyên số một phàn đồ. Mặc dù hắn cũng biết, Bạch Lạc khẳng định là bị Đa Y Uyên từ bỏ, nhưng không có cách nào. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, hắn nhất định phải dẫn đầu các tộc liên quân tiến đến thảo phạt Bạch Lạc. Bất quá càng làm mệt im lặng lạ. Là... Hiện tại Bạch Lạc đã cường đại đến, cần nhiều người như vậy đi âm hắn, còn không biết biết đánh nhau hay không thắng. Bạch Lạc đã như thế cường đại, như vậy đã Y Huẩn tại sao muốn vứt bỏ hắn? Nếu như bây giờ Bạch Lạc còn thuộc về Ác Ma tộc, cái kia một ngày kia Ác Ma tộc nhất định có thể trở thành 12 vương tộc thống lĩnh. Đến ở hiện tại, chỉ sợ không có khả năng này. Mọi người mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng trên thực tế đều coi Ác Ma tộc là trò cười đến xem. Vệ Duốt hên khe thở một hơi, sau đó để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi 12 giờ vừa đến. Ác ma chỉ vực chuẩn nhập đẳng cấp tăng lên về sau, bọn hắn cái này 6 vạn đại quân liền sẽ giết vào ác ma chỉ vực. Rất nhanh, đại quân đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đợi đến 12 giờ vừa đến, ác ma chỉ vực chuẩn nhập đẳng cấp để cao đến cấp 90. Nhìn thấy một màn này, Edith sâu một hơi. Chỉ gặp hắn vung tay lên, Hạ đặt chỉ lệnh nói, toàn quân xuất kích, đạp phá ác ma chỉ vực. Giết. Giờ khác này, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, toàn bộ đều cùng tiêu lên giống lên một câu. Trước mặt của bọn hắn là cái kia truyền kỳ ác ma chi vực. Là cái kia để ma long tộc thủ lĩnh Hạ Lạn đều chỉ có thể ngoan ngoan phạt đứng biệt lạc. Không có ai biết sau khi đi vào sẽ như thế nào. Nhưng bọn hắn giờ khác này cũng không có lựa chọn. Hoặc là ác ma chi vực luân hãm, hoặc là bọn hắn tử vong hầu như không còn. Đây là một trận ngươi không chết, chính là ta sống tàn khốc chiến tranh. Nương theo lấy mọi người gầm thét, hơn 6 vạn người nhanh chóng tràn vào ác ma chi vực. Cùng lúc đó, đã xóm dẫn đầu bọn thủ hạ của mình, Mai Phục tại lối vào biệt lạc, cảm nhận được địch nhân truyền tống ba động, lập tức đối với thủ hạ dưới người đặt chỉ lệnh, tất cả mọi người chú ý thông viên liên quân đúng hẹn tới chờ bọn hắn đi ra khu vực an toàn chờ ta khẩu lệnh tiêu diệt bọn hắn thủ hạ đang nghe Bạch Lạc lời nói đều nhau nhau đáp lại một câu bọn hắn cả đám đều mặt mũi tràn đầy hư phấn. bởi vì nếu như dựa theo kế hoạch tại bọn hắn xâm lân thời gian ngắn nhất bên trong liền kích giết bọn hắn như vậy hôm nay kết toán cho điểm tuyệt đối lại sẽ đạt tới kinh khủng cấp độ s9 tại Bạch Lạc hạ đạt chỉ lệnh thời điểm lối vào bắt đầu lần lượt xuất hiện các tộc thân ảnh bọn hắn lít nha nhất nhân số vua cùng nhiều chỉ là truyền tố xong những người này đều hao tốn tốt mấy phút đợi đến bọn hắn toàn bộ đều chuyển đưa đến ác ma chi vực về sau. Những đại quân này, ngay tại hủy diệt viêm ma hệt dẫn đầu hạ. Chung chung điệp điệp, hướng phía lãnh địa chỗ sâu xuất phát. Đợi đến bọn hắn đi ra khu vực an toàn về sau, lẽ vào trong bụi cỏ bật lạc, miệng nhỏ nghiêng một cái, lập tức hạ đạt chỉ lệnh nói, ngay tại lúc này, công kích. Lời này vừa nói ra, hơn 3 vạn tên thủ hạ, lập tức từ bụi cỏ, nham thạch đằng sau xông ra. Bọn hắn tại hắc ám thân viên liên quân, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Liên Dung trên tay nhất cường đại kỹ năng, đối dày đặc bảy quái vật tiến hành hành tặc. Phải biết Bạch Lạc thủ hạ nhóm, mặc dù đẳng cấp không bằng những người này, nhưng đừng quên, bọn hắn có kinh khủng đánh giết cường hóa cùng lãnh địa cường hóa. Trong khoảng thời gian này chiến đấu xuống tới, Bạch Lạc cơ hồ cố ý để bọn hắn đánh giết càng nhiều sinh vật, dùng cái này đến để thăng tự mình tổng thủ tính. Bây giờ bọn hắn thực lực hoàn toàn nghiền ép những quân địch này phía trên. Cơ hồ là trong ngáy mắt, Hắc Cẩm Thâm viên liên quân nhân số ngay lập tức hạ xuống. Tại Bạch Lạc thủ hạ thực lực khủng bố trước mặt, bọn hắn cơ vừa chạm vào tơ băng. Đồng thời một khi có một địch nhân bị lãnh giết, Bạch Lạc bên này người liền sẽ cường đại bên trên một phần đợt thứ nhất anh tặc kết thúc về sau, nguyên bản 6 vạn người quân địch trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa. Cùng lúc đó, đợt công kích thứ nhất vừa mới kết thúc, tại Bạch Lạc dẫn đầu dưới, ác ma chi vực các đại quân từ chỗ bí mật diễn ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, chửi mang âm thanh bên tai không dứt. Tất cả quân địch cũng không nghĩ tới, kế hoạch của bọn hắn bại lộ còn chưa tính. Những thứ này ác ma chi vực các đại quân, vậy mà toàn bộ không theo sáo lộ ra bài. Từng cái vậy mà không muốn mặt, núp ở khu vực an toàn phụ cận ẩn nấp vào chỗ. Thừa dịp lấy bọn hắn không sẵn sàng phát động đánh lén. Lúc này, con sống nệt liền muốn hỏi một câu, đến cùng ai đánh lén ai? Nguyên bản Đa Úy Uẩn đám người còn muốn thừa dịp Bạch Lạc không biết tự động thăng cấp sự tình, điều động đại lượng liên quân đến đánh lén Bạch Lạc. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngược lại là trở thành bị đánh lén phía kia. Nếu như Bạch Lạc đám người thực lực chiến lệnh còn chưa tính, mặc dù có đánh lén thành phân tại, nhưng tử vừa rồi tử thương đến xem, ác ma chỉ vực thực lực hoàn toàn không giả bọn hắn những liên quân này. Liên xem như chính diện cường rắn, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cái này khiến đệ không khỏi có một ít muốn chửi má nó đã đều mạnh như vậy vì cái gì còn muốn làm đánh lên a. Đường đường một cái lánh chúa, ghé vào trên mặt cậu không mất mặt sao? Tự hồ là nhìn ra Huệ im lặng. Bạch Lạc kích động cánh đi tới hắn trên không, nhìn xem cái này đã từng xa không thể chạm hụy diệt vi ma, hắn cười cười nói, có phải hay không thật bất ngờ. Ta không phải một trời sinh liền cường đại ác ma, đã từng ngươi cũng là ta cảm thấy xa không thể chạm đuổi theo đối tượng, nhưng chính là dựa vào không theo sáo lộ ra bại, ta mới có thể đi tới hôm nay. Nguyên lai like là thế này phải không, một trận chiến này chúng ta thua không an. Hắn có một ít bất đắc dĩ cười cười. Từ khi đợt thứ nhất bị Bạch Lạc xuất kỳ bất ý đánh lén, cho tập kích qua đi, tất cả đội ngũ phối hợp đều biến mất không thấy, bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Mặc dù Hắc Ám Thâm viên Liên Quân nhân số còn nhiều tại Ác Ma chỉ vực bên này, nhưng bọn hắn mấy có lẽ đã đã mất đi khí thế, bị Ác Ma chỉ vực Liên Quân đè lên đánh. Lúc này mới mấy phút trôi qua, lại tử thương hơn một vài người. Đây là tại người mạnh nhất Bạch Lạc không có xuất thủ trạng thái, đều đã khủng bố như vậy. Nếu như trước mắt cái này thân là lãnh chúa Bạch Lạc xuất thủ, e đoán chừng bọn hắn chỉ sẽ chết càng nhanh mà thôi. Nghĩ tới đây, Hèn thở sâu thở dài một hơi, nhìn xem Cử Cao Lâm Hạ Bạch Lạc nói ra, mặc dù ta cũng không xác định tự mình có thể hay không đánh thắng được ngươi, nhưng vẫn là đến thử một lần không phải sao. Nói, toàn thân buộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, mắt trần có thể thấy, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu đốt cháy. Đối mặt cái này thanh thế to lớn, nhìn uy lực không tầm thường kỹ năng. Bạch Lạc chỉ là cười khinh bị cười, sau đó quát lớn, câm miệng cho ta. Chương 134, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt tôi. Cái này thời gian của một câu nói. Hèn phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng độ vật. Hắn toàn thân một cái giận mình, nguyên bản kỹ năng tụ lực trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này, hắn một mặt hoảng sợ thêm tuyệt vọng, nhìn xem Vân Đạm Phong khinh bạch lạc. Toàn lực của mình một kích, vậy mà ở trước mặt hắn chỉ xứng một câu. Con mẹ nó còn thế nào chơi a? Nguyên lai, like. tự mình tại Bạch Lạc trước mặt, chỉ là một cái nhảy nhót rồ cái thôi. Nhìn xem nhận rõ thân phận của mình, một mặt tuyệt vọng hết. Bạch Lạc từ trên trời rơi vào hệ trước mặt, duỗi ra một cái tay nói, "Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta?" Nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt bạch Lạc. Hắn mặc dù không thể nói chuyện nhưng lại ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ là muốn hỏi Bạch Lạc. Nơi này còn có nhiều như vậy huyết mạch không tệ quái vật. tại sao muốn mời hắn gia nhập? Bạch Lạc tự nhiên biết lệ muốn hỏi cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, Chầm chậm nói ra, kỳ thật cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt tôi. Nghe nói như thế, hèn khẹ miệng không khỏi kéo ra. Mặc dù Bạch Lạc lý do không có như vậy đáng tin cậy, nhưng hắn lại biết Bạch Lạc là Trâm chủ. Không biết vì cái gì, hắn tại Bạch Lạc trên thân, thấy được một loại ánh dạng đông. Cái kia là có thể nhất thống 12 vũ tộc. Không có người có thể làm được hy vọng chi quang. Nhớ tới tại đây, Hét đang xoắn xuýt sau một lát, chậm rãi gật gật đầu. Bạch Lạc thấy thế, hài lòng cười cười, tiện tay giải khai khống chế của hắn, cũng đối với hắn tiến hành mời. Không bao lâu, Thủy Diệt Viêm Ma Hét chính thức trở thành ác ma chi vụ một viên. Hét đâu hàng địch về sau, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao từ bỏ chống cự. Bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hô to đầu hàng. Một màn này quả thật làm cho Bạch Lạc không nghĩ tới. Nguyên bản hắn chỉ là nể tình nể tại lãnh chúa nghị thức bên trên có qua gặp mặt một lần liền nghĩ giữ lại hắn một cái mạng, không có nghĩ đến cái này kết quả mang tới phản hồi, là những người còn lại đều nhao nhao đầu hàng. Đối bọn hắn tới nói, cho ai ra sức không phải ra sức. Bạch Lạc bày ra cái kia thực lực khủng bố cùng thống trị lực, làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao bội phục không thôi. Mặc dù bây giờ Bạch Lạc đẳng cấp còn không có những cái kia vương nhóm cao, nhưng giờ khắc này bọn hắn đều tại Bạch Lạc trên thân, thấy được cái kia không có gì sánh kịp tiềm lực. Không được bao lâu, chỉ sợ những cái kia vương nhóm cũng sẽ không là Bạch Lạc đối thủ. Căn cứ vào cái này tín niệm, Còn trở lại hơn một vạn tên quân địch, toàn bộ đều nâng cờ trắng đầu hàng. Bọn hắn mặc dù huyết mạch đều không phải là cấp cao nhất một nhóm kia, phải biết đây cũng không phải là một chút cặn bã. Coi như không phải cấp cao nhất một nhóm kia, nhưng bọn hắn thực lực cũng 10 phần cường đại. Cái này khiến Bạch Lạc 10 phần tâm động. Dù sao mình phải đối mặt có thể là quái vật trận doanh cùng nhân loại trận doanh người, thủ hạ càng nhiều, càng mạnh. Bạch Lạc tự nhiên là cao hứng. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc mệnh lệnh thủ hạ đình chỉ công kích, nhìn xem những cái kia đầu hàng nhân đạo, ta thật cao hứng các ngươi làm ra quyết định như vậy, chỉ cần hiệp chung với ta. Tương lai không lâu, các ngươi khẳng định lại so với hiện tại càng thêm phong quang, chỉ sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cao hứng, mà sẽ không hối hận. Tại đại nhân. Tất cả mọi người cùng kêu lên hồi phục một câu. Tại đầu hàng thời điểm, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nhìn thấy Bạch Lạc nguyện ý thu lưu bọn hắn, cao hứng cũng không từ đâu. Rất nhanh, còn lại một vạn 17000 tên các tộc bọn quái vật đều cùng Bạch Lạc ký kết khế ước, chính thức trở thành Bạch Lạc thuộc hạ. Cũng ngay vào lúc này, mọi người mới biết được đây là một cái cỡ nào quyết định chính xác. Bởi vì bọn hắn vừa gia nhập Bạch Lạc dưới trướng về sau, Tất cả thuộc tính đều chiếm được gấp bội, ngay cả huyết mạch đẳng cấp cũng tăng lên thêm một bước. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai like không phải bọn hắn quá yếu, mà là Bạch Lạc thật mạnh biến thái. Không đơn phần là Bạch Lạc tự thân cường đại không có đạo lý. Những thứ này lãnh địa cường hóa, huyết mạch cường hóa, thuộc tính cường hóa, nếu như tiết lộ ra ngoài hóa, đều đủ để để tuyệt đại bộ phận bọn quái vật chạy theo như vịt. Nương theo lấy người cuối cùng bị thu phục về sau, đến tận đây, 6 vạn tên xâm phạm hắc ám liên quân, tại vẹn, vẹn mấy phút bên trong, bị thu phục thu phục, bị đánh giết đánh giết. Bạch Lạc đám người xem như sáng tạo ra lại một hạng ghi chép, đó chính là tại nhất nhiều thời gian bên trong đánh giết vượt qua một vạn tên người xâm nhập. Hầu như không cần nghĩ cũng biết, tối hôm nay kết toán ban thượng, khẳng định lại là dự định một cái cấp độ SSS. Cùng lúc đó, ở chỗ này chiến đấu kết thúc về sau, Hắc ám thâm viên, ác ma thành, đáng chết. Vì sao lại dạng này? Nhận được tin tức đại y huynh, hung hăng đem cái bàn xốc cái náo loạn. Lần này hành động, hắn nghĩ tới sẽ thất bại, nhưng thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn mới đi vào bao lâu, 15 phút đều không có đến. 6 vạn tên 80 cấp 90 các tộc tinh huệ, cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng rồi. căn cứ các tập hợp thành báo lên tin tức, trong đó 1 vạn 7000 tên tinh nhuệ đầu hàng địch. 53,0000 tên tinh nhuệ bị đánh giết. Đây chính là 53 ngàn người a. Coi như từng cái giết, cũng không trở thành 10 phút không tới liền bị giết hết đi. Nhìn lấy thủ hạ sách giao lên báo cáo. Đạo ý uyển mặt đều tái rồi. Thân là mạnh nhất người Bạch Lạc, ngoại trừ ngay từ đầu xuất thủ một lần về sau, liền không có đối với những người này xuất thủ. Nói cách khác, chỉ dựa vào lấy ác ma trị vực cái kia hơn 3 vạn người liên nhẹ nhõm tản sát 53,0000 tên các tộc tinh huệ. Phần báo cáo này, để Đạo Ý Huỳnh hiện tại mười phần hối hận. Vì cái gì lúc trước không thân tự sát Bạch Lạc, đã muốn làm, vì cái gì còn muốn bó tay bó chân. Lúc này, Đạo Ý Huỳnh chỉ muốn đến một câu hình dung sự ngu xuẩn của mình. Đó chính là đã muốn làm ki nữ, lại muốn lập điển thờ. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hiện tại tốt. Trước mắt ác ma chi vực tuân ra tới thực lực, ngoại trừ Bạch Lạc mạnh đến mức không còn gì để nói bên ngoài, liền ngay cả thủ hạ của hắn đều không hiểu thấu mạnh như vậy. Chỉ bất quá Đạo Ý Huỳnh hoàn toàn không rõ Bạch Lạc đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì những cái kia nhìn đẳng cấp không cao thủ hạ nhóm, thuộc tính sẽ cao hơn đẳng cấp nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ chính là truyền thuyết kia bên trong ma thần chúc phúc quy lực? Không được, không thể tại tiếp tục như thế. Nếu quả như thật là ma thần chúc phúc hiệu quả, để Bạch Lạc thủ hạ thuộc tính trên diện rộng đề cao. Như vậy trước đó kế hoạch tác chiến phải có thay đổi. Bằng không, không được bao lâu, tại mây lần giết chóc qua đi, Bạch Lạc cùng bọn thủ hạ của hắn đều sẽ có được kinh khủng tăng lên. Đến lúc kia, tự mình những thứ này Bạch Lạc nhận chỉ sợ nghĩ ngủ một giấc ngon lành cũng khó khăn. Chương 135, tin tức toàn tri người. Nếu như nói, trước đó tất cả mọi người không hiểu rõ Bạch Lạc thực lực. Như vậy, trải qua tối nay trận chiến tranh này về sau, các gã thân quen bên trong tất cả vương nhóm, rốt cục nhận rõ Bạch Lạc cái kia kinh khủng đến không hợp thói thường thực lực. Môn tự vẫn lòng. liền xem như bọn hắn tại điều kiện tương đương nhau, đều không có cách nào nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Chớ nói chi là, còn có thể thu phục hơn một vạn con các tộc tinh huyết. Cơ hồ tất cả vương, đều biết mình xem nhẹ Bạch Lạc. Nếu như trước đó liền biết Bạch Lạc có thực lực như vậy, mọi người căn bản đều sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Hiện tại tốt, tên đã trên dây không phát không được, đã chọc giận Bạch Lạc bọn hắn, chỉ có tiếp tục suy nghĩ biện pháp đánh giết Bạch Lạc. Nếu không, đợi đến Bạch Lạc trưởng thành, cái thứ nhất chính là bắt bọn hắn khai đao. Tại cái này nhận biết hạ, 12 vương tộc vương, đêm khuya tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, trận này hội nghị nội dung, không có bất kỳ người nào biết. Bạch Lạc bên này, hệ đáng người quy hàng về sau, liền đem Đạo Y đám người kế hoạch, tất cả đều nói cho Bạch Lạc Nghe xong lời nói về sau, Bạch Lạc cười ha hả nói ra, "Cái này thật là đồ ngốc mới nghĩ ra được chủ ý à, vậy mà muốn thông qua cho ăn no ta, để cho ta nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Thật là một đám ngu ngốc a." Đao Ý uỷ đám người kế hoạch, để Bạch Lạc không khỏi cảm thấy có một ít buồn cười. Đến tận cùng trí thông minh muốn bao nhiêu thấp, mới có thể nghĩ ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Bất quá rất nhanh, Bạch Lạc liền phản ứng lại. Nếu như bọn hắn biết mình mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không phải những người này tới tiến đánh chính mình. Vấn đề ngay tại ở, bọn hắn căn bản không biết mình thực lực. Cho nên mới sẽ có như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Nhưng từ góc độ của bọn hắn đến xem, cái này hành động có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Muốn trách chỉ có thể trách tự mình quá mạnh. Nếu không, bọn hắn sáu vạn người đột kích, khẳng định có thể san bằng tự mình. Trải qua lần chiến đấu này, Đạo Ý Uyển đám người kia hẳn là sẽ không tùy tiện đến đưa kinh nghiệm, đêm nay có thể ngủ cái yên tâm cảm giác. Bạch Lạc có một ít buồn ngủ nói một câu. Nói xong, Bạch Lạc liền xuất trước quay về phòng ngủ của mình đi ngủ. Hắn thấy, nếu như Đạo Ý Uyển bọn hắn thông minh lời nói, liền sẽ không lại tiếp tục phái người đến đưa kinh nghiệm. Đương nhiên, từ Bạch Lạc góc độ tới nói, hắn vẫn là rất hy vọng tiếp tục đến đưa kinh nghiệm. Dù sao hôm nay thu hoạch không thể bảo là không lớn a. Chẳng những thu phục hơn một vạn 7000 tên huyết mạch cũng không tệ lắm bộ đội tinh nhuệ, thủ hạ đánh giết ban thưởng cũng là để thuộc tính trực tiếp tiêu thăng. Dựa theo Bạch Lạc hiện tại đoán chừng, lãnh địa của mình có thể nói là thực lực 10 phần cường hãn. Nghĩ muốn tiêu diệt một hai cái nhỏ chủng tộc hoàn toàn không đáng kể. Nếu như lại đến mấy lần dạng này tăng lên, chỉ sợ chính mình cũng có thể đơn đấu giống đại Hàn Minh quốc dạng này tiểu quốc bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Trước mắt Hắc ám Thâm Viên bên này, chắc chắn sẽ không đến phái người tìm tự mình phiền thoái. Những nhân loại còn lại bên kia, cũng đang đợi mình ra đi chịu chết. Bạch Lạc đoỡng trừng, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên trên diện rộng lời nói, đến nghĩ một chút biện pháp khác. Ốm vấn đề này, Bạch Lạc rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, làm Bạch Lạc mở mắt ra thời điểm, hôm nay nhỏ phụ trợ đổi mới. Hôm nay phần nhỏ phụ trợ đã đưa đặt. Tên, tin tức toàn tri người. Loại hình, xương hảo. Hiệu quả, đeo về sau sẽ thu hoạch được tin tức toàn tri năng lực. Mặc kệ là nhìn người hay là nhìn sự vật, đều sẽ đạt được muốn đáp án, đồng thời nên xưng hào cho phép ngắn ngủi khám phá tương lai một giờ bên trong chuyện sẽ xảy ra, Mặc khác xin chú ý, tương lai sẽ căn cứ cử động thời gian thực thay đổi, xin chớ ngủ quáng tin tưởng. Giữ lại cần thiết, 200 vạn ma lực. Ngoa tảo, ra đại chiêu. Bạch Lạc nhìn kỹ một chút cái danh xưng này hiệu quả, không khỏi kinh hô một câu. Cái danh xưng này đơn giản có thể dùng vô địch để hình dung. Có thể nhìn thấu hết thể đồ ăn còn chưa tính, nhất như bước địa phương chính là vậy mà có thể khám phá tương lai 1 giờ. Loại này như bước xưng hào Hoàn toàn không có lý do không cầm xuống. Mặc dù ma lực đạt tới kinh khủng 200 vạn mới có thể giữ lại, nhưng cái giá tiền này đối Bạch Lạc tới nói vẫn là siêu giá trị. Không do dự, Bạch Lạc lập tức cầm xuống cái danh xưng này. Khấu trừ 200 vạn ma lực về sau, trên người bây giờ còn có 250 vạn nhiều. Những thứ này ma lực ở đâu ra? Tự nhiên là dạng sáng lúc, đạo ý bình đám người đưa tới lệ vật lạc. Bằng không Bạch Lạc cũng sẽ không ra tay xa hoa như vậy. 200 vạn ma lực nói bỏ liền bỏ không phải. Cầm xuống cái danh xưng này về sau, Bạch Lạc lập tức đeo lên đi. Sương Hào cả đời hiệu Bạch Lạc nhìn hết thảy trung quanh, đều thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Thì như Bạch Lạc nhìn về phía cái bàn, nguyên bản cái bàn cũng không có cái gì tin tức, nhưng là đeo tin tức toàn chi người về sau, bán ra một cái tin tức khủng. Một cái cũ cái bàn, áp dụng chính là thượng đảng quỷ làm bằng gỗ làm mà thành, có giá trị không nhỏ đồng thời, cũng có dâm mát chỉ lực, có được quỷ mục gian phòng, mùa hè dù cho không mở điều hòa, cũng sẽ không cảm giác được nóng bức. Xem hết những thứ này tự vật về sau, Bạch Lạc lại đưa ánh mắt nhìn xem tòa thành bên ngoài, chính đang chơi đùa tự bạo sợ là nhóm. Tự bạo lạnh, huyết mạch dị thường. Thuộc tính dị thường, từng tại ác ma Bạch Lạc vận dụng dưới, đánh ra đên từ bạo sở làm sử thượng tốt nhất chiến tích, bị dùng cho chôn dưới đất, xung làm địa lôi sử dụng, nhưng bây giờ bởi vì thực lực không đủ, tại ác ma thành bảo bên trong mạo xưng làm linh vật, muội thiên đô trải qua khoái hoạt sinh hoạt. Chính như tin tức toàn chi người nói như vậy. Tự bạo sở làm bởi vì thực lực theo không kịp, cho nên Bạch Lạc cũng không để cho bọn chúng xuất chiến, mà là vẫn luôn ở tại thành bảo bên trong, coi như linh vật cuộc sống tự do tự tại. Nhìn từ điểm này, cái này tin tức toàn tri người hiệu quả liền rất hữu bức. Thử xong kiến thức cơ bản có thể về sau Bạch Lạc dự định thử một lần cái Kiếm Như Bức nhìn tương lai công năng. Chức năng này không có hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ không ngừng sử dụng. Nhưng là mỗi một lần nhìn tương lai đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cho nên cho dù là Bạch Lạc như thế như bức tinh thần thuộc tính giới, trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn cái 10 lần 20 lần khoảng chừng. Nếu như sử dụng quá nhiều lời nói, dễ dàng tạo thành tinh thần thấp hụt. Đối ở hiện tại từ phía gây thù Hàn Bạch Lạc mà nói, xuất hiện loại trạng thái này là rất nguy hiểm. Rất nhanh, Bạch Lạc liền cầm một cái tâm gương, nhìn xem tự mình hình dạng chỉ cần thẩm nghĩ lấy tương lai hai chữ, tin tức toàn chi người liền sẽ nhìn ánh mắt chỗ bẩy ra chỉ vật tương lai. Thời gian không tới một giây. Bạch Lạc trong đầu liền nhiều hơn một đoạn tương lai đoạn ngắn. Hình tượng bên trong, Bạch Lạc đi đến Hoa Quốc, dùng di động tra xét tin tức. Phát hiện tin tức trang đầu bên trên, vô thiên cái điệu tin tức đều là các quốc gia đội tiếp viện bởi vì náo mâu thuẫn rời đi Đại Hàn Minh Quốc. Hưng phấn Bạch Lạc, lập tức quyết định đêm nay lần nữa đánh lén Đại Hàn Minh Quốc. Trọng yếu tin tức chỉ chút này. Về sau chính là Bạch Lạc về tới lĩnh trong đất, đem tin tức này nói cho thủ hạ. Xem hết cái này bằng ngắn. Bạch Lạc không khỏi cảm khái một câu, thật thần kỳ a, không hổ là ta bỏ ra 200 vạn ma lực, bảo tồn lại nhỏ phụ trợ, có cái này, ta liền đứng tại tin tức chiến điểm cao nhất ta. Chương 136, lần nữa thu hoạch được cấp độ SSS đánh giá. Đối với cái danh xưng này công năng, Bạch Lạc là hết sức hài lòng. Chẳng những có thể nhìn thấy hết thảy sự vật tất cả tin tức, còn có thể nhìn mục tiêu trong vòng một canh giờ tương lai. Có thể nói cái này 200 vạn ma lực hoa hoàn toàn không an. Đơn giản thí nghiệm một chút danh hiệu công năng về sau, Bạch Lạc liền rời đi lãnh địa. Trước đó xưng Hào cho thấy tương lai của hắn. Nguyên bản Bạch Lạc xác thực nghĩ dựa theo tương lai đoạn ngắn, đi nhân giới dò xét tin tức. Nhưng bởi vì muốn cải biến một chút tương lai, cho nên Bạch Lạc đến nhân giới về sau, cũng không có lập tức đi thăm dò nhìn tin tức, mà là cố ý đợi nửa giờ sau mới bắt đầu mở ra điện thoại nhìn tin tức. Mặc dù mở ra điện thoại di động thời gian thay đổi, nhưng là tin tức nội dung cũng không có cái gì cải biến. Treo ở đầu đề, vẫn là các quốc gia đội tiếp viện cùng Đại Hàn Minh Quốc náo loạn mâu thuẫn, đã rút lui Đại Hàn Minh Quốc. Nguyên bản Bạch Lạc cũng không hề để ý, bởi vì cái này sự tình Hắn đã thông qua trước đó tương lai đoạn ngắn biết được. Nhưng khi hắn chăm chú nhìn tin tức mấy giây qua đi, một cái nhắc nhở không lập tức bắn ra ngoài. Nên tin tức vì tin tức giả, tình huống thật làm lý do Hoa Quốc chức nghiệp giả Ninh Du, đoán được ngươi có thể thông qua tin tức lấy được lấy thế giới loài người tình báo, thế là đề nghị các quốc gia bắt đầu quản khống tin tức, đồng thời lập giả tin tức, y đồ dẫn đạo ngươi mắc câu. Nhìn thấy cái này nhắc nhỏ, Bạch Lạc thật sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những tin tức này lại là tin tức giả. Mình có thể lấy được lấy thế giới loài người tình báo sự tình, bị bọn hắn cho đoán được. Thế là bố trí một cái bẫy, chờ tự mình đi chịu chết. Nói thật, nếu như không có cái danh xưng này trợ rút, Bạch Lạc khả năng thật liền tin là thật. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy tự mình làm đủ lần nấp. Những cái kia nhân loại nghĩ không ra mình có thể biến thành nhân loại, đi vào thế giới loài người thu hoạch tình báo. Nhưng mặc dù không có đoán được mình có thể biến thành người, có thể Ninh Nhu cũng đoán được mình có thể lấy được lấy thế giới loài người tình báo. Dùng cái này đến định một cái mưu kế, tới đối phó chính mình. Kém một chút, chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Xem ra ta vẫn là có chút chủ quan. Bạch Lạc tự mình vỗ vô, vô bộ ngực, không khỏi cảm giác tự mình may mắn một tớt. Nếu như không có cầm xuống cái này nhỏ phụ trợ, hoặc là cũng không đủ ma lực. Đại khái buổi tối hôm nay, tự mình liền sẽ dẫn đội đi tiến đánh Đại Hàn Minh Quốc. Nếu như tại tin tưởng cái này báo cáo điều kiện tiên quyết xâm lấn Đại Hàn Minh Quốc, dù cho có năng lực chạy cũng sẽ dẫn đến thế lực tổn thương thảm trọng. Nói như vậy, hoàn toàn coi như đã thương nặng. Cho nên nói Bạch Lạc cảm thấy mình vẫn là rất may mắn. Nhìn xem tin tức bên trên nhắc nhỏ khung, Bạch Lạc cau mày không biết đang tự hỏi cái gì. Không sai biệt lắm bảo trì cái tư thế này 10 phần nhiều phút. Bạch lạc đông nhiên ánh mắt lẻ lên một tia tình quang, miệng nhỏ có chút nít lên, đã các người muốn ta đi, như vậy ta giống như các người nguyện. Trước đó hắn có lẽ không dám ở nhân loại có chuẩn bị tình huống phía dưới, đi khiêu chiến nhân loại. Nhưng trải qua tối hôm qua sau đại chiến, đêm nay kết toán hẳn là sẽ lần nữa trên diện rộng để cao bạch lạc đám người thực lực. Đến lúc đó, liền xem như 100 cấp 120 siêu cấp thiên tiêu, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Thủ hạ phương diện, suốt bật 3 tỷ mỗi có thể đối phó cấp 100 khoảng chừng siêu cấp thiên tiêu. 12 ngày đoàn có thể đối phó 90 cấp 95 siêu cấp thiên tiêu. Nội ba khô lâu đại quân, mặc dù năng lực không cao, nhưng bởi vì không có trí thông minh, không sợ tử vong, không sợ thống khổ, cũng có thể đối phó cấp 90 trở xuống nhân loại. Mà bởi tối hôm qua quy hàng đến tự mình dưới chướng nghệ đám người, cũng một lần nữa chỉnh hợp vì một cái từ hệt cầm đầu hủy diện quân đoàn. Chi này quân đoàn nhân viên, nguyên bản là các tộc tinh huyết. Bọn hắn tại gia nhập lãnh địa về sau, huyết mạch cùng thuộc tính đạt được trên diện rộng cường hóa. Bây giờ sức chiến đấu gần với trải qua qua nhiều lần giết chóc sục cụ bất ba tỉ mỗi đứng hàng lãnh địa đoàn đội thứ hai. Đương nhiên, cái này đáng giá là cá nhân thực lực. Nếu như là quân đoàn thực lực lời nói, hủy diệt quân đoàn xếp tại vị thứ nhất, bởi vì toàn bộ trong quân đoàn đều không có phê vật, mỗi một cái đều là kinh khủng tỉnh anh quái. Bạch Lạc đoán chừng bọn hắn cũng có thể đối phó cấp 100 khoảng chừng siêu cấp thiên tiêu Như thế nhìn tới, phía bên mình trước mắt tiếp cận năm và người, hoàn toàn có thể cứng. Rắn một cái đại hàn minh quốc cỡ nhỏ thành thị, các quốc gia phái tới đội tiếp viện bên trong, cao nhất người phụ trách cũng liền cấp 130, những người khác đều là cấp 120 dáng vẻ. Chỉ cần không đi tập kích Lý Trung Quốc cùng một chút Đại Hàn Minh Quốc cao thủ chỗ phòng thủ khu vực, những người khác không phải một cái vấn đề quá lớn. Liền xem như cấp 130 nhân loại siêu cấp thiên điều, Bạch Lạc cũng có biện pháp đối phó. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc trong lòng đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần chờ tối nay kết toán ban thưởng vừa ra tới, hắn liền định đi cứng rắn làm một tòa Đại Hàn Minh Quốc thành thị. Bây giờ Hắc Ám Thâm viên sẽ không dễ dàng phái người tới. Như vậy nhân loại bên này liền sẽ trở thành một cái không tệ thang cấp điểm. Dù sao bởi vì trận doanh quan hệ, đánh giết nhân loại lấy được kinh nghiệm giá trị hoặc là ma lực đều cao hơn nhiều đánh giết cùng trận doanh quái vật. Tìm một cái không ai địa phương, về tới lãnh địa về sau. Bạch Lạc liền để tất cả mọi người làm hảo đại chiến chuẩn bị. Anna đám người nghe xong muốn đi công đánh nhân loại, cái kia cảm giác hưng phân hoàn toàn viết lên mặt. Mà hết các loại mới tới người, nghe xong Bạch Lạc vậy mà có thể chủ động công kích nhân loại, cả đám đều bị kinh hãi nói không ra lời. Lúc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai Bạch Lạc cường đại không phải là không có đạo lý a. Chẳng những có thể đánh tới thế giới loài người đi, hơn nữa còn có thể không bị thương chút nào trở về. Cái này không cường đại, ai cường đại a? Quả nhiên cường đại người sẽ chỉ càng ngày càng tương đại cái này khiến để 8 người càng thêm may mắn tự mình làm quyết định một ngày kia bọn hắn lên chúa Bạch lạc khẳng định có thể thống cả một cái hátám thâm viên thời gian một ngày cứ như vậy đi qua trong ngày này háám thâm viên người không có tới tìm phiền thoái nhân loại cũng không có điều động người tiến đến tìm hiểu tin tức bọn hắn đều đang ngợi chờ Bạch lạc chui vào bọn hắn cái bấy nhưng mặc kệ là háám thâm viên các vô giả còn là thế giới loài người các nhân loại bọn hắn toàn bộ đều không để ý đến một việc đó chính là bạch lạcc tốc độ phát triển viễn siêu tại tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cái này không? Làm kết toán đánh giá lúc đi ra. Bạch lạc đám người không ngạc nhiên chút nào đều thu được một cái cấp độ SSS đánh giá. Chúc mừng ngài thu hoạch được cấp độ SSS đánh giá. Ngài ban thưởng như sau, mời kiểm tra và nhận. Ban thưởng 1, đẳng cấp đề cao đến cấp 90, toàn thuộc tính khắc đề cao 1240 điểm. Ban thưởng 2, 1800 vạn ma tệ. Ban thưởng 3, ba, đạo cụ, miễn tử kim bài, nam dữ nên kim bài có thể miễn trừ một lần tử vong chân chính, tại phát động tử vòng lúc sẽ tự động tiêu hao miễn tử kim bài. Đồng thời đem ngài di động đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Ban thưởng 4, ma thần chúc phúc, lục thể cường hóa, lãnh địa bên trong chỗ có sinh vật, 4 chiều thuộc tính vĩnh cựu để cao 50%, có được càng thêm xuất sắc kháng tính cùng năng lực kháng đòn, đồng thời miễn dịch tất cả độc, chỉ số sẽ không nhận bất luận cái gì bên ngoài hình thức hạ xuống. Chương 137, ác ma chi vực rốt cục đúng hẹn đến sớm lấn. Zaska. Nhìn xem cái này kết toán ban thường, Bạch Lạc khỏe miệng điên cuồng lên. Cái thứ nhất ban thưởng, đẳng cấp trực tiếp tăng vọt cấp 10. Phải biết đây cũng không phải là giai đoạn trước đẳng cấp thấp thời điểm. Hiện tại cấp 80 muốn trực tiếp tăng lên cấp 10, vậy cũng là 10 phần khoa trương sự tình. càng đương đề cập còn trực tiếp thu được 1240 điểm toàn thuộc tính ban thưởng. Vẹn vẹn là cái này một cái, đều đủ bạch lạc kinh ngạc. Cái thứ 2 ban thưởng, ma tệ. Ma tệ tác dụng hiện tại đã rất thấp, thậm chí tiếp cận với vô dụng. Nhưng bây giờ vô dụng không có nghĩa là về sau vô dụng. Nhiều tiền thả trên thân, không có gì đáng ngại tôi Phải dùng tiền thời điểm, hoàn toàn có thể lấy ra được tới. Cái thứ 3 ba ban thưởng, miễn tử Kim bài. Cái đồ chơi này có thể nói là 10 phần như bức một vật, có thể miễn trừ một lần tử vong chân chính. Mặc dù nói Bạch Lạc cũng không phải là rất cần muốn cái này, nhưng có cái này miễn tử kim bài về sau, cũng có thể nói là nhiều một lần tỷ lệ sai số không phải, cũng coi như rất hài lòng cái này phần thưởng. Trong điểm tới, cái thứ tư ban thưởng, ma thần chúc phúc, lục thể cường hóa. Cái này ban thưởng Bạch Lạc là có một ít không nghĩ tới, bởi vì ma thần chúc phúc trên cơ bản đã bao trùm tất cả địa phương, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà có có thể được một cái hóa. Chỉ có thể nói không hổ là ma thần chúc phúc đạt được cái này chúc phúc về sau. Lãnh địa bên trong tất cả mọi người trực tiếp miễn dịch các loại độc phạt, đồng thời thân thể trị số không lại bởi vì bên ngoài nguyên nhân hạ xuống. Đương nhiên nếu như là tự mình sử dụng tinh thần lực hoặc là lực lượng quá độ, dẫn đến chỉ số tạm thời hạ xuống là cho phép. Cái hiệu quả này đã 10 phần hữu bức, không nghĩ tới lại còn có thể để cho toàn thuộc tính các đề cao 50%. Cái này để Bạch Lạc 10 phần kinh hỉ, bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất, trên thực tế chính là thuộc tính. Nhìn xem ta trước mắt thuộc tính. Bạch Lạc không kiềm chờ đợi mở ra giao diện cá nhân. Trước đó thuộc tính đã được đến trên diện rộng cường hóa, một cái hoàn toàn mới giao diện thuộc tính tùy theo xuất hiện. Thuộc tính, thể chất 11.110, lực lượng 11.140, nhanh nhẹn 11.137, tinh thần 11.107 để cao 10 cấp, toàn thuộc tính để cao 200 điểm. Lại thêm thu được 1.240 toàn thuộc tính ban thường, cuối cùng toàn thuộc tính để cao 50% nhiều. để bạch lạc thuộc tính, đạt đến một cái 10 phần kinh khủng trạng thái. Lần này từng cường hóa về sau, chỉ sợ nhân loại cấp 130 thiên tiêu nhóm, cũng sẽ không là đối thủ của ta a Bạch Lạc cảm thụ một chút thân thể của mình lực lượng, không khỏi hài lòng cười cười. Trước đó nghĩ muốn đối phó nhân loại đội tiếp viện ngũ, trên thực tế vẫn có một ít gợp ép. nhưng bây giờ nha, tự mình cái kia một thân quỷ dị khó lường kỹ năng, lại thêm khủng bố như thế thuộc tính. Chỉ cần không đi tìm lý Trung Quốc những thứ này đạt tới cấp 150 cường giả khủng bố phiên phức, toàn bộ Đại Hàn Minh Quốc thật đúng là không có người nào có thể chống đỡ được tự mình. Đạt được trên diện rộng cường hóa không chỉ là biệt lạc. Ngoại trừ hết đám người là đầu hàng tiến đến, cũng không có hưởng thụ được lần này kết toán ban thưởng. Anna này một ý thế hệ trước các bộ hạ, Đồng dạng cũng là thu được cấp độ SSS nghịch thiên ban thưởng. Bọn hắn toàn thuộc tính cũng đều được tăng lên trên diện rộng. Thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thanh này hết đám người nhìn không ngừng hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng coi như đội kiếm sự kiện lớn. Bởi vì trời tối ngày mai, Bạch Lạc sẽ mang theo tất cả mọi người lần nữa đi tập kích nhân loại thành thị. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ có được đại phúc cường hóa. Tin tưởng không được bao lâu, cấp bậc của bọn hắn, thuộc tính, chiến lược đều sẽ viễn siêu tại đầu hàng trước đó. Xem hết kết toán ban thưởng về sau, tất cả mọi người ôm tâm tình khoái trá đi ngủ. Ngày thứ hai ban ngày vẫn không có A đến xâm chiếm Bạch Lạc lãnh địa. Hắc Ám Thâm viên đột thái, để Bạch Lạc có một ít không nghĩ ra. Theo đạo lý tới nói, Hắc Ám Thâm viên những cái kia vương nhóm, hẳn là phải nghĩ biện pháp đối phó chính mình mới đúng. Nhưng một thiên đô đi qua, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hết lần này tới lần khác Hắc Ám Thâm viên lại không có cái gì tin tức loại hình đồ vật, để Bạch Lạc có thể thu hoạch tình báo. Bất quá Bạch Lạc cũng là không nóng nảy. Dù sao chỉ cần mình không đi Hắc Thâm Uyên sóng là được rồi. Bọn hắn những người kia căn bản không dám lần nữa xâm lấn lãnh địa của mình. Các loại đem nhân loại chuyện bên này giải quyết về sau suy nghĩ thêm hắc cá thâm viên sự tình cũng không mượn thời gian rất nhanh liền đi tới 10 giờ tối trong lúc này Bạch Lạc cũng ngôi cách một đoạn thời gian liền sẽ vận dụng tin tức toàn chi người hiệu quả xem xét tự mình hoặc là người chung quanh sau một tiếng tương lai làm như vậy tự nhiên là vì thấy được một tia thiên cơ xác nhận hành động của mình sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình hết hạn đến lúc 9 giờ 30 đây hết thảy đều tương đối bình thường nguyên bản dự định 10 điểm bắt đầu tập kích các chââu đào thành phố nơi đó chỉ có một chi xỉu quốc đội ngũ Người phụ trách New ước đẳng cấp cấp 130, nghề nghiệp là vận mệnh dân cờ bạc. Dưới trướng chín người, đẳng cấp tại 120 cấp 125 ở giữa. Chiến đấu bắt đầu nửa giờ bên trong, đều không có vấn đề gì. Ác ma chỉ vực toàn diện nghiền ép nưu ước phụ trách khu vực, thuận lợi đem Cắt Châu đảo thành phố từ trên bản đồ xóa đi. Nhìn đến đây, Bạch Lạc đến là yên tâm. Mặc dù tương lai đoạn ngắn sẽ theo hành động mà thay đổi, nhưng trên cơ bản kém sẽ không quá nhiều. Tỷ như quyết đấu nưu ước thời điểm, Bạch Lạc liền có thể làm được nhẹ nhõm ép. Có lẽ Lâm Thời sẽ có một ít người đến giúp đỡ như đốc, nhưng chỉ cần không phải cái khác địa khu người phụ trách chạy tới, liền sẽ không là Bạch Lạc đối thủ. Cái khác địa khu người nghĩ muốn đi qua, cũng là hoàn toàn không thể nào. Tương đối tự mình có được họa địa vi lao dạng này thần kỹ. bọn hắn dù cho tới, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chớ mắt nhìn. Cơ tại đây, lúc 10 giờ, Bạch Lạc không có tiếp tục xem tương lai, bởi vì cái này tiêu hao tinh thần lực còn là rất lớn. Mặc dù nhìn phía bên mình phần thắng rất lớn, nhưng vì ứng đối một chút đột phát tình huống, Bạch Lạc quen thuộc hơn làm đủ chuẩn bị, lại bắt đầu tiến hành hành động. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Bạch Lạc mở ra lệnh chỗ bảng, bắt đầu lựa chọn các châu đảo thành phố bắt đầu cụ hiện. Cùng lúc đó, cùng hương trấn khác biệt, náo nhiệt các châu đảo thành phố, hiện tại còn xa hoa truy lạc. Một chút các chức nghiệp giả đều ở bên ngoài uống chút rượu ân ái sự tình. Tiểu quốc đội tiếp viện ngũ nhóm cũng chiếm đoạt một cái đèn đỏ quán, ngay tại không ngại cực khổ cày ruộng chăm trọn. Thân là đội trưởng Như Ngước, càng là trước một cái sau một chuyện quên cả trời đất. Đang lúc hắn nó hào hứng thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đánh gay Lưu Ngước lao động. Nưu Đức có một ít sinh khí mở cửa, nhìn vẻ mặt kinh hoàng thủ hạ, khó chịu mà hỏi: "Ta chưa nói qua không, có việc gì, đừng tới quay dời ta sao? Người là không muốn làm? Không phải đội trưởng, xảy ra chuyện lớn." Nói, tên kia đội viên cũng không để ý Nưu Đức sinh khí cùng hai cái mõi tử kinh hoàng, một thanh đi tới bên cửa sổ kéo ra màn cửa. Màn cửa vừa mở ra, Nưu Đức cái kia nguyên bản sinh khí biểu lộ, trong nháy mắt biến thành trấn kinh, nhưng rất nhanh, Nưu Đức sau cùng biểu lộ, lại biến thành cuồng hỉ, bởi vì mọi người tâm tâm niệm niệm, dự định bố cục lừa giết ác ma chi vực rốt cục đúng hẹn đến sấm lấn. Chương 138, liền cái này. Một quyền miêu sát. Nhanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như Đức nhìn thấy bên trên bầu trời, lít nha lít nhí xuất hiện quái vật, không khỏi hưng phấn hô một tiếng. Với hắn mà nói, Bạch Lạc đám người sấm lấn chính là lập công thời cơ tốt. Đợi đến hắn đem Bạch Lạc cho đánh giết về sau, cái kia muốn bao nhiêu thù lao, còn không phải hắn nói tính. Tại Nưu Đức hạ đạt chỉ lệnh đồng thời, Cắt Châu đảo thành phố cũng xuất hiện một trận chói tai phòng không cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện quái vật sấm lấn. Xin tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lặp lại một lần nữa, phát hiện quái vận xâm lớn, xin tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chói hai phòng không cảnh báo, làm cho cả các Châu đạo thành phố Lâm vào một mảnh bối rối bên trong. Vô số chức nghiệp giả từ phố lớn ngõi nhỏ bên trong xuất hiện. Là một chủ yếu thành thị, Các Châu đạo thành phố thường trú chức nghiệp giả có gần trăm vạn người. Cho dù là đại đa số đều là cấp bậc chưa đủ cấp 60 căn bã, nhưng đẳng cấp cao hơn cấp 80 cũng nhiều đạt 200 người. Những người này giờ phút này chính tụ tập trên mặt đất. Dựa theo trước đó lý Trung Quốc đám người dự án, mọi người mặc dù bồi rối nhưng coi như có chỗ tổ chức. Từng cái không cần mệnh lệnh, đều tự phát điên cuồng hướng phía không trùng phóng thích kỹ năng. Nhìn thấy đủ mọi màu sắc công kích đánh đói, đều không cần Bạch Lạc mệnh lệnh. Thủ hạ cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng. Vô số kỹ năng đụng nhau, bạo tạc, đem Cát Châu đảo thành phố bầu trời trong nháy mắt hấp sáng. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, trận này chiến tranh tàn khốc bắt đầu. Nỗi 3, đám người xuất lĩnh lấy đại bộ đội, xuống dưới lên chiến nhân loại chuyên nghiệp giả. Bạch Lạc, Soku Butsba tỉ muội, 12 ngày đoàn đám đội trưởng thì phụ trách đánh lén nhiều ước các loại sỉu quốc trợ giúp người. Muốn nói trong cuộc chiến tranh này, ai đối với chiến tranh có sức ảnh hưởng nhất? Vậy dĩ nhiên là sỉu quốc trợ giúp đám người. Những thứ này đẳng cấp thực lực siêu của người sẽ đối với cả cuộc chiến tranh đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Cho nên tại xâm lấn trước khi bắt đầu, Bạch Lạc liền chế định tốt kế hoạch tác chiến. Sỉu quốc đội tiếp viện hết thể có 10 người. Bạch Lạc đối thủ là Như Ước. Suku bật 3 tỷ muội một người đối phó một cái sỉu quốc trước nghiệp giả. 12 ngày đoàn đối phó còn lại 6 cái trước nghiệp giả. Rất nhanh Bạch Lạc căn cứ tin tức toàn chi người đoàn ngắn, không đến mấy giây đã tìm được Nưu Rước tại trên mặt đất. Nhìn xem còn đang mặc quần áo Nưu Rước đám người, Bạch Lạc vung tay lên. Thủ hạ lập tức hướng phía Nưu Rước đám người đánh tới. "Ồ." Nưu Rước nhìn xem hướng phía phía bên mình bay tới quái vật, không khỏi có một ít tinh ngạc. Hắn không biết bảy quái vật này là ngốc vẫn là xuẩn. Vậy mà không biết xuống chết, hướng phía phía bên mình đánh tới. Không được vừa vặn. Bởi vì hắn thấy được lần này mục tiêu, ma chỉ vực bột cũng đang hướng phía bên này đánh tới. Chỉ cần giết ác ma này, như vậy tài phú, thanh danh liền toàn bộ tới tay. Nghĩ đến nơi này, Như Đức cũng không để ý không có mặc xong quần áo, cười lạnh một tiếng, lúc đầu muốn cho ngươi sống lâu một hồi, nhưng ngươi đã sốt ruột muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, tay phải hắn lấy ra ba cái xúc sắc. Hắn cái nghề nghiệp này rất là thủ. Thường xuyên sẽ bộ phát kinh người sức chiến đấu, thường xuyên thì có một ít bị vùi dập giữa chợ. Đây hết thảy đều bởi vì hắn có một cái tương đối đặc thù thiên phú, mua xong rời tay. Đơn giản tới nói, mỗi lần chiến đấu trước khi bắt đầu, Như Đức đều chọn một cái đơn sòng, đồng thời bắt đầu ném đồ xúc sắc. Nếu như đoán đúng, Như vậy Nưu Ước sẽ thu hoạch được đại phúc cường hóa. Nếu như đoán sai, như vậy Nưu Ước sẽ thu hoạch được nhỏ bức yếu hóa. Đánh cái so sánh, Nưu Ước đoán là số lẻ. Làm ba cái xúc sắc sau khi rơi xuống đất, xuất hiện số lượng là 11, như vậy Nưu Ước đoán đúng, liền sẽ thu hoạch được điểm số ít 10, cũng chính là 110% toàn thuộc tính giá trị. Nếu như đoán sai, xuất hiện con số là 10 thời điểm, như vậy Nưu Ước liền sẽ thu hoạch được điểm số ít 5, cũng chính là toàn thuộc tính giảm 50% hiệu quả. Ngày bình thường, Nưu Ước vận khí không tệ. 100 lần ném đồ xúc xắc bên trong chỉ có không đến 10 lần sẽ đoán sai, loại này phần trăm một xác suất, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lần này Nưu Gước lựa chọn là số chẵn. Làm ba cái xúc sắc rơi xuống đất thời điểm, khóe miệng của hắn không khỏi kéo ra. Chỉ gặp ba cái xúc sắc, một cái vì 6, một cái vì 3, cái cuối cùng vì 6. Cuối cùng tăng theo cấp số cộng đạt được điểm số vì 15 điểm, số lẻ. Nói cách khác, ở sau đó 6 giờ bên trong, Nưu Gước muốn đỉnh lấy 75 toàn thuộc tính đặt cược chiến đấu. Kết quả này để Nưu Ngước mười phần im lặng. Từng ấy năm tới nay như vậy, liền xem như đoán sai. Tối đa cũng liền trụt mũ bàn nhỏ điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay vậy mà lần đầu tiên xuất hiện trụt 75% toàn tổ tính. Cái này hắn a còn thế nào đánh? Bất quá lúc này, hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy tư, bởi vì Bạch Lạc đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn xem sắc mặt cùng đớp tức đồng dạng khó coi như nước, Bạch Lạc không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp lên tay chính là một cái lư sơn thăng lâm bá, hướng phía Nưu Nước đánh tới. Lúc này, thực lực giảm lớn Nước, con người run mạnh, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Lạc thực lực mười phần kinh khủng. Liên xem như không có bị suy yếu tự mình, cũng không thể đối Bạch Lạc khinh địch. Càng đừng đề cập mình bây giờ, nhìn xem càng ngày càng gần nắm đêm. Nưu Ước là rất muốn tránh mở một quyền này, nhưng ánh mắt hắn mặc dù theo kịp, thân thể lại hoàn toàn theo không kịp. Chỉ có thể chơ mắt nhìn nắm đấm càng ngày càng lớn. Không, Nưu Ước dùng hết toàn lực, đều không có tránh đi Bạch Lạc một quyền này, chỉ có thể ở nắm đâm trung đích trong nháy mắt, hô lên một tiếng này tuyệt vọng không cam lòng gầm thét. Một giây sau, Nưu toàn bộ đầu lâu, trong nháy mắt bị Bạch Lạc cho vỡ thành mảnh vụn tận bã. Đẳng cấp cao đạt, gần đẩm, cấp 130. Siêu quốc trợ giúp người Nưu Ước, cứ như vậy bị Bạch Lạc một quyền cho dây. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bao quát Bạch Lạc tự mình ở bên trong, cũng không nghĩ tới Nưu Ước sẽ như vậy yếu. Phải biết, Bạch Lạc mặc dù đối với mình rất có tự tin, nhưng cũng không cho là mình có thể một quyền liền dây Nưu Ước. Dù sao trước đó nhìn tương lai đoạn ngắn thời điểm, Nưu Ước mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng đầu gì cũng có thể đánh có đến có vẻ. Căn bản không có xuất hiện bị một quyền của mình miếu sát tình huống. Không có khả năng, đội trưởng làm sao có thể bị xuống đất ăn tội rồi thiên. Đây là đại biểu ác ma chỉ vực thực lực tăng lên trên diện rộng đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cái này mẹ hắn còn đánh cái cái dám a, mau chạy đi. Níu đất chết, làm cho nhân loại khí thế trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đây chính là đẳng cấp đạt tới cấp 130 đỉnh cấp cao thủ a. Vậy mà liền như thế bị ác ma chi vực buột một quyền cho dây, vậy ai còn có thể đối phó ác ma chi vực buột? Đổi lại cái góc độ tới nói, không có địch thủ buột, có thể hay không đổ giết bọn hắn. Người đồng đều nghĩ chạy tình huống phía dưới, nhân loại phòng ngự xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Hét cùng nội 32 người thấy thế, Hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn lập tức nắm lấy cơ hội, để cho thủ hạ đại quân xé mở nhân loại phòng ngự. Nguyên bản liền đang khổ cực chèo chống, chờ đợi lấy cứu rước đám người qua đến giúp đỡ Đại Hàn Minh Quốc các chức nghiệp giả, tại thời khắc này bị Khô Lâu đại quân cùng hủy diệt quân đoàn xé mở một cái lỗ hồng trên chiến trường thế cục trong nháy mắt trở nên thiên vị một bên. Chương 139, cập đến cuối cùng, không có gì cả. Làm sao yếu như vậy? Bạch Lạc nhìn xem tự mình cái kia tràn đầy máu năm đẫm, đến nay đều có một ít không thể tin được. Một cái sửu quốc đỉnh cấp giả, lại bị một quyền của mình cho rơi nhưng đã được đến điểm kinh nghiệm, thuộc tính, ma lực, lại tại nói cho Bạch Lạc đây hết thể đều là thật. Mặc dù cùng tương lai đoạn ngắn có rất lớn số nhập, nhưng Bạch Lạc biết, người chết không có thể sống lại. Trừ Phi Nưu Ước có cũng giống như mình miễn tử kim bài, cho nên Bạch Lạc cũng không có đi giúp những người khác, mà là tiếp tục đợi tại bên này. Đợi đến 2 3 phút sau, xác nhận Nưu Ước thi thể sẽ không xác chết vùng dậy về sau. Bạch Lạc mới xác định Nưu Ước thật bị một quyền của mình đánh chết. Mà Nưu Ước cũng đã trở thành một cái bi thảm nhất trước nghiệp giả, rõ ràng bình thường đánh đều có thể kiểm chế Bạch Lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác có một cái đánh bạc thiên phú. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi, nào có không dễ. Cho dù Nưu Ước trước đó thắng vô số lần, nhưng lần này hắn thua, vẹn vẹn thua một lần, nhưng đại giới chính là triệt để tử vong. Có lẽ kiếp sau, Nưu Ước hắn là sẽ không lại nghi đánh bạc a. Một bên khác, làm Bạch Lạc bắt đầu xâm lấn thời điểm. Đại Hàn Minh Quốc địa phương khác cũng nhận được Cắt Châu đảo thành phố bị tập kích tin tức, nhưng có một ít khác thường. Bọn hắn cũng không có đi chợ giúp Cắt Châu đạo thành phố, mà là khi biết được tin tức này về sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đi tới thú ngươi thành phố. Giờ này khác này, bọn hắn chính tụ tập tại một cái trên đất trống, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Linh Nhu có một ít không xác định nhìn xem Lý Trung Quốc, do dự một hồi nói ra, "Lý hội trưởng, ngươi thật dự định cùng những quái vật kia hợp tác sao? Bọn hắn có thể là thông đồng tốt, liền vì hố giết chúng ta." Sớm chút thời gian, ác ma tộc Đa Y Uyển mở ra lãnh địa của hiện. Nguyên bản nhân loại coi là, đây là một trận chiến đấu bắt đầu. Nhưng không nghĩ tới, lần này Đa Y Huyền cũng không phải tới cùng nhân loại tiến hành tác chiến mà là kinh người muốn cùng nhân loại hợp tác. Về phần hợp tác mục đích là cái gì? Tự nhiên là cùng một chỗ liên hợp thanh trừ Bạch Lạc cái này đặc thú ác ma. Các quốc gia người lãnh đạo nghe xong, lập tức cùng đại ủy viện tiến hành gặp mặt. Song phương trao đổi một chút tình báo, lẫn nhau đều rất là chấn kinh. Bởi vì Bạch Lạc không đơn giản tại thế giới loài người giết nhân loại tìm không ra bắc, tại quái vật thế giới bên kia vậy mà cũng cùng toàn bộ quái vật trận doanh chiến thắng, còn chiêu hàng một bộ phận lớn quân chủ lực. Cho nên biết được tin báo này về sau, Song Vương đều đồng ý tiến hành liên hợp, trước diệt trừ Bạch Lạc về sau lại riêng phần mình chiến thắng. Bởi vì dựa theo đại ủy huấn mang tới tin tức, Bạch Lạc có thể là cái kia chưa hề xuất hiện qua ma thần hậu tuyển. Căn cứ vào tình báo này, mặc kệ là nhân loại, vẫn là 12 vương tộc vương nhỏ, đều không hy vọng trên thế giới xuất hiện một cái thống trị bọn hắn người. Cho nên đang thương lượng đã hơn nửa ngày về sau, Song Vương cho ra một cái kết quả không tệ. Đó chính là làm Bạch Lạc bắt đầu xâm lấn Đại Hàn Minh quốc thời điểm. Đại Hàn Minh quốc tối cao người phụ trách lý Trung Quốc, dùng đặc thù máy phát tín hiệu, phát xạ tín hiệu cho đại ủy Đến lúc kia, đại ủy bên này liền sẽ điều động người đi tiến đánh Bạch Lạc lãnh địa. Song phương nội ứng ngoại hợp, nhân loại phụ trách ngăn chặn Bạch Lạc về lãnh địa, hắc ám thâm nghiên bên kia phụ trách phá hủy lĩnh hạch tâm. Chỉ cần phá hủy lĩnh hạch tâm, như vậy thì tính Bạch Lạc không sẽ trực tiếp tử vong. Hắn cũng đã mất đi có thể tránh né ủy vào. Đến lúc đó, cùng toàn thế giới là địch Bạch Lạc sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù nói là như thế này quyết định, nhưng là Ninh Nhu vẫn có một ít coi thường bị bọn quái vật cho lừa gạt. Nàng ngược lại là cảm thấy, cùng nó cùng những bãi vật kia hợp tác, chẳng bằng thử một chút cùng Bạch Lạc nói một chút. Đương nhiên, đây chỉ là nàng một cá nhân ý nghĩ mặc kệ là tiểu quốc, vẫn là nàng ở tại Hoa quốc, đều cảm thấy không thể thả mặc cho ác ma chi vực của qua thời. Lý Trung Quốc nghe Linh Nhu lời nói, nhìn một chút trong tay máy phát tín hiệu, lắc đầu nói, chúng ta cũng biết không thể cùng quái vật hợp tác, nhưng căn bản không có cách nào đối phó ác ma chi vực, các ngươi cũng thử qua, ác ma chi vực xuất hiện thời điểm, căn bản không có cách nào chuyển tống đi qua, tiếp tục như vậy nữa ta đại hàn minh quốc liền muốn diệt vong a. Linh Nhu nghe xong lời này, trong nháy mắt liền trầm mặt không nói. Sa thực, cảnh báo xuất hiện thời điểm, mọi người liền ý đồ chuyển tống đến cát châu đảo. Nhưng cùng Lý Trung Quốc lần trước Bất kể là ai đều không có cách nào chuyển tống đi qua. Toàn bộ các Châu đảo thành phố giống như bị phong tỏa. Loại này quỷ dị thủ đoạn để tất cả mọi người đều có một chút tuyệt vọng. Điều này đại biểu, trừ phi Cắt Châu trong đảo lưu rớt có thể đánh bại ác ma trì vực bọn quái vật, bằng không, toàn bộ các Châu đảo liền không có người có thể đi vào. Cho nên Lý Trung Quốc cũng không có cách nào. Hắn hít sâu một hơi, ấn xuống ở trong tay máy phát tín hiệu. Không bao lâu, Lý Trung Quốc phía trước, không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Đao Ý Uyển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vừa ra tới, thấy được Lý Trung Quốc liền hỏi: Ngươi sử dụng máy phát tín hiệu, phải chăng đại biểu ác ma chỉ vực đã xâm lấn? Đúng vậy, ác ma chỉ vực đã xâm lân nước ta Cắt Châu đạo thành phố." Lý Trung Quốc trả lời. Đạo ý Huẩn nghe xong, lập tức cười to nói, "Tốt, ta hiện tại sẽ để cho thủ hạ đi xâm lấn ác ma chỉ vực lãnh địa, các ngươi phải làm chính là tận lực ngăn chặn hắn, đừng để hắn trở lại linh trong đất." "Ừm, biết." Lý Trung Quốc nhẹ gật đầu. Đạo ý Huẩn cũng không có tiếp tục phản ứng Lý Trung Quốc, lập tức biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đợi đến Đạo ủy biến mất về sau, Lý Trung Quốc ánh mắt nhìn về phía các quốc gia đội tiếp viện. Nói ra, vậy liền phiền phức mọi người cùng ta cùng một chỗ tiến về chiến trường phụ cận đi. Nói xong, Lý Trung Quốc tiện tay làm một cái cổng truyền tống ra. Tất cả mọi người cùng ở phía sau hắn, đi đến các Châu đảo thành phố phụ cận. Bọn hắn đến thời điểm, nơi này chiến đấu đã kết thúc không sai biệt lắm. Bởi vì nhu ước đột nhiên tử vong, 20 vạn đại quân, chỉ dùng không đến mười mấy phút liền không sai biệt lắm tiêu diệt sạch sẽ. Không thể không nói, đánh giết cường hóa là thật quá mạnh. Bạch lạc thủ hạ nhóm, giết càng nhiều liền trở nên càng mạnh. Lại thêm công suất thủ Bạch lạc, nhanh chóng giải quyết sự quốc đội tiếp viện cấp cao chiến lược giải phóng, làm cho nhân loại càng là kinh lịch thiên về một bên đồ sát. Thời gian còn lại bên trong, Bạch Lạc thủ hạ nhóm đều đại phá hủy tòa thành thị này. Lý Trung Quốc nhìn xem đã bị phá hủy một nửa thành thị, mặt đều khí tái rồi, hắn biết mình vào không được cắt châu đảo thành phố phạm bị, cho nên hắn hít sâu một hơi, la lớn, "A ma, ra gặp một lần." Một tiếng này ho hét, hấp dẫn Bạch Lạc chú ý. Lúc này hắn mới phát hiện, chân trời lại có người đến. Cũng liền tại Bạch Lạc bay qua cùng Lý Trung Quốc nói chuyện thời điểm. "Cảm ơn viên bên này." Đạo ý uẩn hạ đạt chỉ lệnh vượt qua 10 vạn người công lục đội. Trung trung điệp điệp xâm lấn Bạch Lạc lãnh địa. Chương 140, cảm tạ các ngươi cùng một chỗ diễn vừa ra cho hay. Lần này, Hắc Cám Thâm Viên Liên Quân đến có chuẩn bị. Bọn hắn thừa dịp Bạch Lạc không tại lãnh địa thời khắc, nhanh chóng xâm lấn đến Hắc Cám Thâm Viên bên trong. Đạo Ý Uyên càng là bỏ hết cả tiền vốn, dùng cực kỳ chân quý đạo cụ. Ẩn giấu đi đại bộ đội xâm lấn lúc không gian ba động. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Lạc không trở lại. Tại đại bộ đội xâm lấn Ác Ma Chi vượt thời điểm, thân là lãnh chúa Bạch Lạc căn bản cảm giác không thấy. Đối với lần này hành động, Đại ủy ủyển các loại người hay là tràn ngập lòng tin. Mặc cho ngươi Bạch Lạc làm sao thông minh, cũng không nghĩ ra thân là thế địch quái vật trận doanh cùng nhân loại trận doanh sẽ lần đầu tiên liên hợp lại đối phó ngươi. Trên thực tế cũng đúng như Đại ủy ủyển nghĩ đồng dạng. Bạch Lạc cũng không nghĩ tới chuyện như vậy, mà lại trời đất xuất khiến, lần trước đối phó Hắc Cám Thâm Yên liên quân hủy bỏ. Vận mệnh bàn cờ cùng vô cực mê vụ cùng mê cung cảm bấy hiệu quả. Cái này cũng dẫn đến trước mắt lánh địa bên trong cũng không có ngăn cản địch nhân hành động cơ quan cạm bẫy. Tại Hắc Cám Thâm viên liên quân xâm lấn thời điểm, Bạch Lạc vừa bay đến Lý Trung Quốc đám người trước mặt, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lý Trung Quốc cười lạnh nói, "Ta cho là ngươi là một người thông Mình, nhưng không nghĩ tới ngươi lại là một cái quyết định sai lầm, bởi vậy ta sẽ để cho ngươi cùng Đại Hàn Minh Quốc nỗ lực thê thảm đau đón đại giới." Nói, Bạch Lạc cũng không tính cùng những người này nói nhảm. Vừa dự định quay người rời đi, Lý Trung Quốc bỗng nhiên nói ra, "Ác ma đại nhân, lần này là lỗi của ta, ta Đại Hàn Minh Quốc đã hết sức rõ ràng đại nhân thực lực, nguyện ý thành vì đại nhân nuôi chó, hy vọng đại nhân có thể tiếp nhận chúng ta." Lý hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Đúng vậy a? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội nhân loại, trở thành quái vật nhanh lưỡi? Uy uy uy, cái này nói với chúng ta tốt không giống à, đại Hàn Minh quốc cứ như vậy không có cốt khí sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chững kinh. Không đơn phần là cái khác các quốc gia người không nghĩ tới, liền ngay cả Bạch Lạc cũng không nghĩ tới. Hắn ngừng cước bộ của mình, tò mò nhìn nổi tranh chấp phe nhân loại. Nét mặt của bọn hắn không giống như là diễn. Một cái hai cái đều mặt đỏ tới mang tai, một mặt khiếp sợ chất vấn lý Trung Quốc. Nếu như một người là diễn rất thật, như vậy nhiều người như vậy là không thể nào diễn như thế rất thật. Nhưng Bạch Lạc cũng không phải rất rõ ràng. Đại Hàn Minh Quốc ở vào nhân loại lãnh thổ, vậy mà muốn làm phản. Đây là làm thứ đồ gì? Là kiến thức đến tự mình cường đại về sau ngộ biến tùng quyền. Vẫn là Đại Hàn Minh Quốc thật muốn phụ thuộc tự mình. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Bạch Lạc quả thật bị một màn này hấp dẫn. Tăng thêm họa địa vi lao tiếp tục thời gian, theo tinh thần lực tăng lên rất nhiều kéo dài về sau. Hán ngược lại là không có gấp gáp như vậy về lãnh địa. Nhớ tới tại đây. Bạch Lạc đỗng nhiên ngoạn vị cười cười, nghĩ muốn gia nhập chúng ta cũng được, chỉ cần ngươi giết những thứ này các quốc gia trợ giúp ngươi. Ta liền tin tưởng ngươi có đầy đủ thành ý gia nhập chúng ta ma thần tộc." Lý Trung Quốc nghe xong lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt kinh hỉ chi tình, lộ rõ trên mặt. "Đương nhiên." Hắn ngạc nhiên không phải là bởi vì Bạch Lạc cho hắn cơ hội gia nhập cái gọi là ma thần tộc, mà là bởi vì Bạch Lạc rốt cục lưu lại. Trên thực tế, Lý Trung Quốc biết cầm Bạch Lạc không có bất kỳ cái gì biện pháp, cản ở trước mặt hắn, cái kêu bình chướng vô hình có thể ngăn cản bất kỳ vật gì tới gần Bạch Lạc, mặc kệ là người, vẫn là kỹ năng, đều không có cách nào từ bình chướng bên ngoài đi vào bên trong. Cho nên không có biện pháp lý Trung Quốc, chỉ có thể linh cơ khẽ động sử dụng phản bội một chiêu này. Tất cả mọi người là người thông minh, Mà mặc dù ngay từ đầu không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh liền minh bạch lý Trung Quốc như kế. Cho nên 10 phần trung học, mỗi người đều bạo phát ra chân thực diễn kỹ. Bây giờ nghe được mật lạc, một số người lập tức phối hợp bắt đầu chạy trốn. Một bên chạy trốn, còn một bên mắng lý Trung Quốc. Mà lý Trung Quốc cũng không có có dư thừa do dụ, lập tức hạ lệnh đồng bạn bên cạnh bắt đầu công kích các quốc gia đội tứ viện. Trong lúc nhất thời, nhân loại nội chiến mở ra. Bạch Lạc nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn đại chiến, khỏe miệng tràn đầy ý cười. Trên tư tế, hắn làm sao không biết những người này lại có ý đồ gì? Một lúc bắt đầu, Bạch Lạc xác thực không hiểu lý Trung Quốc tại sao muốn làm như thế. Nhưng là, hắn gần nhất vừa mới lấy được tin tức toàn chi người xưng hảo, là có thể khám phá hết thảy tin tức kinh khủng tồn tại. Tại Lý Trung Quốc đưa ra đầu hàng về sau không đến bao lâu, Bạch Lạc tin tức toàn chi người liền gợi ý một cái ẩn tàng tin tức. Đó chính là Lý Trung Quốc đầu hàng vì chả hàng, đồng thời còn đem nhân loại hợp tác với đại ủy viện sự tình cho bộ ra. Ngay từ đầu Bạch Lạc là rất khiếp sợ. Dù sao hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đạo uy uy đám người vì diệt trừ tự mình vậy mà cùng nhân loại tiến hành hợp tác. Càng không nghĩ đến, nhân loại còn đáp ứng loại này bảo hộ lột ra chuyện ngu xuẩn. Cái này khiến Bạch Lạc hết sức tức giận. Nguyên bản hắn nghĩ đi thẳng về, đánh giết những xâm lân giả kia để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng về sau Bạch Lạc linh cơ khế động. Đầu tiên là nhìn nhìn tương lai của mình bằng ngắn. Tại không có nhân quấy nhiễu tình huống phía dưới, những liên quân kia muốn qua 10 phút khoảng chừng mới có thể đến linh hạch tâm chỗ. Cho nên Bạch Lạc cũng không đợi mà trở về. Mà La Ngạn Vị nhìn xem nhân loại diễn kịch, hắn muốn, chính là thật sâu tuyệt vọng, muốn khiến cái này nhân loại ngu xuẩn biết, coi như du hành một chút vô dụng tiểu kỹ xảo, cũng thủy chung là tốn công vô ích. Nếu như ngay cả lần này người quái liên hợp đều không có cách nào đối phó chính tại quật khởi chính mình, như vậy còn có cái gì chiêu thức có thể dùng đâu? Lý Trung Quốc không biết mình ngưu kế đã sớm bị Bạch Lạc khám phá. Hắn tại gặp dịp thì chơi đồng thời, khóe miệng không dễ dàng phát giác khơi gợi lên một tia đờng cong, bởi vì hắn thấy, Bạch Lạc hoàn toàn đã rơi vào hắn trong bẫy, chỉ cần đang trì hoãn một cái hơn 10 phút Đạo y viện bên kia liền sẽ phá hủy Bạch Lạc Linh hay tâm. Đến lúc kia, trước mắt cái này ghê tởm ác ma, liền sẽ tan thành mây khói hoặc là không nhà để về. Mặc kệ là một loại kết quả nào, cái này đáng chết ác ma, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Người bây giờ liền cười đi, hiện đang cười đến nhiều sung sướng, đợi lát nữa ngươi liền sẽ khóc nhiều khó khăn nhìn. Nhìn xem trên mặt mang nụ cười bật lạc, Lý Trung Quốc trong lòng hung tọn lầm bẩm một câu. Rất nhanh. Thời gian trôi qua 10 phút. Cái này 10 phút bên trong, vì có thể làm cho Bạch Lạc lưu lại. Lý Trung Quốc bọn người mười phần ra sức. Mặc dù không có người tử vong, nhưng cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều treo tổn thương. Lúc này, Bạch Lạc đống nhiên phủi tay, đem sự chú ý của mọi người đều tập trung tới. Nhìn vẻ mặt ngượng ngứ, nhìn xem chính mình nhân loại, Bạch Lạc khỏe miệng nghiêng một cái, người nói, "Cảm tạ các ngươi cùng một chỗ diễn vừa ra cho hay, như thế phí sức biểu diễn sắc thực cảm động đến ta, bởi vậy ta chuẩn bị một món lễ lớn tặng cho các ngươi." Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Lạc triệu hoán ra cổng truyền tống đi vào. Một giây sau, chân trời đột nhiên truyền đến một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó, là đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đến lúc này, Lý Trung Quốc mới phản ứng được. Nhóm người mình hoàn toàn bị Bạch Lạc đùa bỡn a. Bởi vì Bạch Lạc thừa dịp tất cả cấp cao chiến lực đều tụ tập ở chỗ này thời điểm, xuất kỳ bất ý tập kích Đại Hàn Minh quốc thủ đô, thú ngươi thành phố. Chương 141, hủy thiên diệt địa kỹ năng, quét cả dị bổng. Không tốt, thú ngươi thành phố bị tập kích. Tại bạo tạc chuyển đến thời điểm, tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Nguyên Lai vừa mới Bạch Lạc đột nhiên biến mất, là thuần gian truyền tống đến thú ngươi thành phố. Tại cấp cao chiến lực đều tới tình huống phía dưới, Trong ngôi thành phố căn bản không có bất kỳ người nào có thể dùng phòng thủ kinh khủng Bạch Lạc. Chính khi bọn hắn chuẩn bị qua đi, đánh giết Bạch Lạc thời điểm. Bạch Lạc đã lần nữa về tới Họa Địa Vi Lao Phạm Vi bên trong. Mặc dù sắc mặt 10 phần tái nhận, nhưng Bạch Lạc vẫn là nhìn xem đám kia hận không thể đem tự mình thiên đao vạn quả nhân loại, nghiền ngẫm cười cười, "Thế nào, lễ vật này ngươi còn thích không? Đáng chết ác ma, ta giết ngươi a." Lý Trung Quốc phẫn nộ hướng phía Bạch Lạc phát động công kích, nhưng lại hào không ngoại lệ, công kích căn bản không có cách nào tiến vào Họa Địa Vi Lao Phạm Vi bên trong. Nhìn xem nghĩ giết mình, lại lại bất lực lý Trung Quốc, Bạch Lạc Tâm tình không tệ cười ha ha vài tiếng, sau đó không để ý bọn hắn chửi mắng, lần nữa mở ra cổng truyền tống, dẫn theo bọn thủ hạ của mình, có thứ tự rút lui cắt châu đảo thành phố. Bọn hắn muốn giữ lại Bạch Lạc, chép nhà của hắn. Như vậy Bạch Lạc tự nhiên cũng sẽ không cùng những nhân loại này khách khí. Vừa rồi ở ngay trước mặt bọn họ, Bạch Lạc thông qua truyền tống vòng tay, đi tới Đại Hàn Minh Quốc thủ đô, thú ngươi thành phố. Lập tức, trực tiếp mở ra tự mình nhất cường đại, cũng là duy nhất quần thể kỹ năng công kích, Sả Giộng. Đang tiêu hao tất cả tinh thần lực về sau, Bạch Lạc thả ra một cái hủy thiên diệt địa công kích, nên công kích dẫn đến toàn bộ thú người thành phố, trong nháy mắt bị hủy diệt một nửa. Hơn 1000 vạn nhân khẩu, tại một kích này kinh khủng công kích đến, trong nháy mắt tử vong hơn 4 triệu người. Vốn nên nên tinh thần lực thâm hụt Bạch Lạc, bởi vì đại lượng đánh giết thuộc tính cho nên cũng không có hao tổn nhiều ít tinh thần lực. Ngược lại thuộc tính phương diện, trên diện rộng tăng trưởng 88000 điểm. Đẳng cấp cũng từ cấp 90, nhanh chóng tăng lên tới cấp 108. Trước đó Bạch Lạc cũng không có cơ hội đi trên diện rộng đánh giết nhân loại, lại thêm cố ý bồi dưỡng thủ hạ. Cho nên mỗi một lần đại quy mô chiến tranh thời điểm, hắn đều là để cho thủ hạ đi chiến đấu. Tự mình chỉ đi đối phó những cái kia khó đối phó tinh nguyệt. Nhưng hôm nay, Lý Trung Quốc đám người làm một cái quyết định sai lầm, cái kia chính là vì lưu lại Bạch Lạc, từ bỏ phòng thủ địa phương khác. Cho nên Bạch Lạc tương kế tiểu kế đồng thời, cũng nghĩ đến một cái không tệ kế hoạch. Đó chính là trực tiếp thừa dịp không có người phòng thủ, trực tiếp đánh lén nhân khẩu giày đặc nhất thú ngươi thành phố. Bây giờ đến xem, kế hoạch này là tương đương hoàn mỹ. Chẳng những đẳng cấp trên diện rộng đề cao, thuộc tính càng là trưởng thành đến một cái khoa trương tình trạng cũng chính bởi vì lần này đánh lén, Bạch Lạc chính thức từ một cái còn cần nuông nịch tâm cơ, cùng đại lão chư toàn tâm cơ boy, trưởng thành là một cái chân chính đỉnh cấp đại lao. Đúng thế, hiện tại Bạch Lạc hoàn toàn không sợ Hạ làn hoặc là Đa Y Uyên, thậm chí có thể nói, thuộc tính đã bao trùm tại bọn hắn phía trên. Như vậy, sau khi trở về, hẳn là muốn mở ra sau cùng cái chiến, đợi đến Bạch Lạc về tới lãnh địa lúc, những cái kia xâm lấn Hắc Ám Thâm viên liên quân, còn không có đi vào tự mình hạch tâm tại trên mặt đất. Mặc dù không có vận mệnh bản cờ cùng vô cực mê vụ dạng này đỉnh cấp cảm ấy, Nhưng là Bạch Lạc lãnh địa bên trong, vẫn là có thật nhiều vi lực cường đại cảm mấy. Tỉ như trước đó trọng lực nhảy nhót cách, 1 2 3, người gỗ, vận mệnh vẫn đáp loại hình cảm mấy. Dù cho không có Bạch Lạc điều khiển, bọn chúng cũng làm ra tác dụng không nhỏ, cả lại những xâm lấn giả kia. Này mới khiến Bạch Lạc có thể dù cho hoàn thành kế hoạch, đồng thời an toàn chạy về. Cơ hội không có Bạch Lạc chỉ lệnh. Anna đám người lập tức liền tự chủ đi đánh giết những xâm lấn giả kia. Bọn hắn ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm, liền kim nén đến nỗi giận trong bụng. Cái này nếu để cho những người này cho trộm nhà thành công, Như vậy bọn hắn liền sẽ toàn bộ triệt để tử vong. Loại này tử vong nguy cơ làm cho tất cả mọi người đều rất phẫn nộ. Có bọn hắn đi thu thập những kẻ xâm lấn này về sau, Bạch Lạc liền không có đi quản bọn họ. Vừa mới sử dụng SK gì bổng về sau, mặc dù không có lâm vào tình thần thâm hút, nhưng bởi vì cái này kỹ năng tác dụng phụ, Bạch Lạc vẫn cảm thấy có một ít đau đầu. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ sau, chờ tác dụng phụ đi qua về sau, mới hoàn toàn khôi phục tinh thần. Lúc này, lãnh địa bên trong người xâm nhập đã toàn bộ bị thủ hạ dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Anna đám người về tới vương tọa đại sảnh, Báo cáo một chút tình báo. Bạch Lạc nghe xong, gật đầu nói, "Lần này bọn hắn xác thực ngoài ngoài dữ liệu của ta, đáng tiếc nữ thần may mắn là đứng tại chúng ta bên này, bọn hắn đã bỏ qua duy nhất một lần có thể đánh bại cơ hội của chúng ta, hiện tại chúng ta nên cho Hắc Cám Thâm Viên đưa một món lễ lớn." "Đại nhân, ngài là nói chúng ta muốn đi công kích Hắc Cám Thâm Viên sao?" Anna hai mắt hiện ra tình quang. Vừa rồi Bạch Lạc cái kia hủy thiên diệt địa công kích, là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cùng nhân loại tuyệt vọng sợ hãi khác biệt. Bạch Lạc thủ hạ nhóm, tại kiến thức đến Bạch Lạc thực lực kinh khủng như thế về sau, Mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. bởi vì điều này đại biểu bọn hắn cùng đối chủ quân, về sau thành tựu không thể đoán trước. Lại thêm Bạch Lạc cái tia mắt trần có thể thấy trở nên vô cùng cường đại. Tất cả mọi người hết sức tò mò, sau đó phải làm sao cho hát ám Thâm Viên đáp lễ? Nhìn xem mọi người cái kia ánh mắt tò mò, Bạch Lạc nhờ hiễu ém miệng lên, tự tin nói một câu, bây giờ thực lực của ta đã vượt qua Đạo Ý Uyển rất nhiều, như vậy tiếp xuống tự nhiên là muốn trước thống nhất ác ma tộc. Nói, Bạch Lạc phất tay triệu hồi ra cổng truyền tống, đối với mình đều là thủ hạ nói ra, đi. Chúng ta đi gây sự với ác ma tộc. Một bên khác, xâm lấn đội lần nữa thất bại, để đại uy uy mình mười phần phiền não. Rõ ràng đã cơ quan tính toán tương tận, nhưng vẫn là cầm cái kia đáng chết Bạch Lạc không có biện pháp. Hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì tự mình cùng nhân loại hợp tác sẽ bị cái kia Bạch Lạc cho khám phá. Nhìn thấu còn chưa tính, căn cứ vừa rồi lý Trung Quốc bên kia báo cáo tin tức, Bạch Lạc không đơn giản khám phá mưu kế. Còn cho đại Hàn Minh Quốc mang đến không cách nào tính ra tổn thất. Vẹn vẹn một kích, đánh giết hơn 400 vạn người a. Loại này kinh khủng lực công kích, đã hoàn toàn không yếu hơn mình a cũng chính là tin tức này, để Đạo Ý Huỳnh ăn không vô ngủ không được. Cho nên hắn thật sớm xua tán đi các tộc vương, về tới tự mình tỏa thành khổ tư đối sách. Mà vừa lúc này, Đạo Ý Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên từ Vương tọa bên trên đứng lên. Ánh mắt của hắn có một ít cảnh giới, nhìn về phía đại môn chỗ. Tại đứng nơi đó, là không biết khi nào xuất hiện Bạch Lạc. Bạch Lạc nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đạo Ý Huỳnh, khóe miệng có chút dương lên nói, "Lão ca, có một đoạn thời gian không thấy a, để đệ, đệ ta hướng ngươi vẫn ăn tới." Bạch Lạc. Đạo Ý Huyền nhìn thấy Bạch Lạc về sau, Trên mặt biểu lộ từ chấn kinh chuyển thành cuồng hy, đang dẫu không có cách nào đối phó hắn đâu, vậy mà liền đưa mình tới cửa. Mặc dù rất nghỉ hoặc, nhưng Đạo y Huẩn vẫn là trước tiên, liền đối Bạch Lạc phát động công kích. Chỉ cần giết Bạch Lạc, như vậy hết thể vấn đề liền sẽ giải quyết. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Bạch Lạc đã không phải là hắn có thể tùy ý nắm tồn tại. Chương 142, thành tựu ma thần, khởi đầu hoàn toàn mới. Chỉ gặp, Đạo Ý Huẩn thân hình phóng hiện, đi tới Bạch Lạc trước mặt. Tay phải của hắn thành cổ tay chặt hình, nhanh chóng hướng phía Bạch Lạc cái cổ đánh tới. Một kích này nhìn như vô hại, nhưng trên thực tế tại Đa Úy Huẩn kinh khủng thuộc tính ra chi hạ. Đơn thuần thân thể công kích cũng có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Không khó tưởng tượng, nếu như Bạch Lạc bị một kích này đánh trúng, toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị chặt đứt. Nhưng mà, ngay tại Đa Úy Huẩn tay, sắp chém tới Bạch Lạc cái cổ thời điểm, Nguyên Bản không phản ứng chút nào Bạch Lạc, đông nhiên khỏe miệng nghiêng một cái, tay trái vừa nhất, liền tóm lấy Đa Úy Huẩn cổ tay chặt. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để Đa Úy Huẩn mười phần chấn kinh. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Lạc tay phải liền đã xuyên thủng độ ngực của hắn. Ngươi, Đạo Ý Uyển có một ít không dám tin nhìn xem Bạch Lạc. Hắn hoàn toàn không rõ, vừa mới qua đi bao lâu, Bạch Lạc vậy mà đã siêu việt độ cao của hắn. Thậm chí, hắn vừa rồi cũng không thấy Bạch Lạc công kích, ngay cả phòng ngự đều làm không được cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Đối mặt Đạo Ý Uyển nghỉ hoặc, Bạch Lạc cũng không có đáp lại hắn, chỉ là lạnh lùng cười cười, nói thật, ta tử vừa mới bắt đầu liền đối ngươi cái này cái gì Ác Ma Vương xưng hào, một chút hứng thú đều không có, nếu như ngươi khi đó có thể thức thời một chút, ngươi chẳng những có thể tiếp tục làm ngươi Ác Ma Vương còn có thể dưới một người trên và người. 7. Nói đến đây, Bạch Lạc có một ít tiếc nuối lẫn đầu, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn ngu xuẩn nhất cách làm, hy vọng ngươi kiếp sau có thể là một cái thức thời phụ người, đừng lại tiếp tục phạm ngu xuẩn. Nói, Bạch Lạc Bốc Nát đã ủy huỷ trái tim. Nhất Đại Ác Ma Vương Đạo Y Huỷn, cứ như vậy không minh bạch chết tại tự mình tỏa thành bên trong. Hắn đến chết đều không để ý giải. Vì cái gì, Bạch Lạc có thể trưởng thành nhanh như vậy? Vì cái gì? Lúc trước tự mình phải bị Hạ mê hoặc, phản bội tự mình xem trọng cái này cái trẻ tuổi ác ma? ại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn rốt cục hối hận. Nhưng tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Đa Y Huẩn chết, bị Bạch Lạc thủ hạ nhóm chuyển phát ra ngoài. Cả ác ma trận doanh đều biết một sự kiện. Đó chính là bọn họ Vương, bị đã từng anh hùng Bạch Lạc cho nhẹ nhóm miêu sát. Tất cả ác ma thấy cảnh này, toàn bộ đều trầm mặc. Mà vừa lúc này, Anna ba tỷ muội cũng dẫn theo mị ma nữ vương đầu, đi tới thành thị trên không. Anna làm làm đại biểu, giơ cao lên mị ma nữ vương đầu, lớn tiếng nói ra, ác ma vương Đa cùng đồng đảng đã đến tội. Từ giờ trở đi ác ma tộc từ chúng ta ma thần tộc quản lý, người không phục hết thảy sự tử. Lời này vừa nói ra, tất cả ác ma đô nhau nhao quy trên đất, cùng thêu lên cao giọng nói, cũng nên ma thần nhập chủ ác ma tộc. Giờ khác này, cả cái ác ma tộc đều thần phục. Bạch Lạc mặc dù tự lập ma thần tộc, nhưng vốn là ác ma tộc huyết mạch. Lại thêm hắc ám thâm nguyên định nó chính là nhược nhục cường thực chuẩn tắc, cho nên mọi người tiếp thụ cũng không có gì độ khó. Lập tức, Bạch Lạc tiếp nhận tất cả ác ma tộc quy hàng, cũng để hết hấp thu đà ý linh hạch tâm, trở thành ác ma tộc mới thủ lĩnh. Nguyên bản vị trí này là cho Anna bà tỷ muội, nhưng là các nàng ba cái cự tuyệt đề nghị này, biểu thị muốn vĩnh viễn đi theo Bạch Lạc bên người. Đối với cái này, Bạch Lạc cũng không có nói cái gì, liền để hệt nhặt được một cái tiền nghi. Thu phục xong ác ma tộc về sau, Bạch Lạc cũng không có đi tìm chủng tộc khác phiền phức, mà là để cho thủ hạ nhóm, đem tự mình đánh giết đạo ý huynh tin tức thả ra, cũng cho tất cả chủng tộc 24 giờ thời gian, dự định thần phục tự mình, chỉ cần cầm ma long tộc gật đầu đến nổi, liền có thể bất kể hiểm khích lúc trước trở thành ma thần tộc phụ thuộc. 24 giờ về sau, không có tới đầu hàng chủ tộc, cũng sẽ là ma thần tộc địch nhân. Đến lúc đó, Liên không có cái gì thể diện có thể nói. Tin tức này vừa đi ra ngoài, tất cả chủ tộc đều kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia bọn hắn đã từng xem thường cấp thấp ác ma Bạch Lạc, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển đến tình trạng như thế. Liền ngay cả ác ma tộc đạo y uyển đều bị Bạch Lạc giết đi. Tất cả mọi người môn tự vật lòng, coi như là một đối một đơn đấu tình huống phía dưới, bọn hắn có một ít người đều không có cách nào đánh giết Từ chuyện này hoàn toàn không có tiết lộ đến xem. Bạch Lạc đánh giết đại y uyển thời gian có thể nói là rất ngắn. Điều này đại biểu hiện tại Bạch Lạc sắp thực có được kích giết bọn hắn thực lực. Trong lúc nhất thời, tất cả chủng tộc cũng bắt đầu tiến đánh Ma Long tộc. 24 giờ thời gian nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Ma Long tộc mặc dù 10 phần cường đại, nhưng là tại còn lại 10 cái đỉnh cấp chủng tộc công kích đến, vẹn vẹn mất 5 tiếng không đến, liền bị triệt để hủy diệt. Đương nhiên, chết vẹn vẹn A giật một phái kia rựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ma Long. Đại đa số Ma Long lúc nghe Bạch Lạc muốn chỉ là A giật đầu lúc, nhao nhao đều trước một bước đầu hàng. Đây cũng là dẫn đến A giặt đám người nhanh trong thất bại nguyên nhân một trong. Sau 6 tiếng, 10 vị chủng tộc vương, cầm A giặt long đầu quỷ gối bạch lạc trước mặt. Bọn hắn mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng không người nào dám tập kích bạch lạc. Bởi vì bọn hắn biết, lúc ấy bạch lạc liền có thể khống chê A giật, là một chút chuyện kỳ quái. Hiện tại bạch lạc nên mạnh bao nhiêu? Nhìn thấy bọn hắn đều không nghĩ tập kích tính toán của mình, bạch lạc cảm thấy không thú vị lắc đầu, theo sau nói ra, con người của ta giữ lời nói, nếu là các ngươi cùng một chỗ giết A giặc, như vậy trước đó các ngươi cùng A giật cùng đa ý đến tập kích ta sự tình cứ tính như vậy. Nói đến đây, Bạch Lạc dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ giờ trở đi toàn bộ các người đem quyền quản lý giao cho ta ma thần tộc nhân thủ bên trên, nếu có dị nghị, liền dấu ở trong bụng đừng nói, hoặc là mang đến trong địa ngục đi tự mình từ từ nói, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mười vị vương giả nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Đối bọn hắn tới nói, có thể bất tử đã đều coi là không tệ. Không có người hoài nghi, nếu như không phải Bạch Lạc ngại phiến phức. Chỉ cần tại tốn hao một chút thời gian Bọn hắn những thứ này cái gọi là vương đô sẽ từng cái bị đánh giết. Hiện tại Bạch Lạc chỉ là điều động giám sát viên, cướp đi bọn hắn quân quyền, cũng không có cướp đi lãnh địa của bọn hắn, đã coi như là nhân từ bên trong nhân tử. Bọn hắn tự nhiên tranh thủ thời gian liền đáp ứng xuống. Đợi đến tất cả mọi người ký tên phụ thuộc điều ước về sau, toàn bộ Hắc Ám Thâm Viên xuất hiện trước nay chưa từng có thống nhất, mà thống trị toàn bộ Hắc Ám Thâm Viên người. Liên là lúc trước bọn hắn hoàn toàn xem thường cấp thấp hắn mà, Bạch Lạc. Mà liên tại Bạch Lạc hoàn thành thống trị Hắc Ám Viên thành tựu lúc, trước mắt của hắn bắn ra một cái không giống nhau lẫm nhắc nhở khung kiểm chắc đến ngài đã có trở lại nguyên tới thế giới điều kiện, phải chăng quên đi tất cả trở lại thế giới cũ. Chú ý, nên tuyển hạng có duy nhất tính, nếu như ngài từ bỏ trở lại thế giới cũ, ngày sau đêm không còn xuất hiện này truyền hạng. Trở về là không thể nào trở về, ta thật vất vả ở chỗ này trở thành ma thần, ngươi để cho ta quên đi tất cả trở về. Bạch Lạc không chút suy nghĩ, liền lựa chọn cự tuyệt. Với hắn mà nói, thế giới này chính là hết thảy. Khi hắn lựa chọn cự tuyệt về sau, nhỏ hệ thống phụ trợ cũng biến mất theo. Nhưng Bạch Lạc cũng không hối hận. Bởi vì hắn đã quyết định Muốn ở chỗ này tiếp tục tự mình vô câu vô thúc ma thần sinh sống.